chương hai trăm hai mươi chín làm can nhân loại thần cấp các yêu ma c h ơ mắt nhìn đồng bạn chết tại mình trước mặt vừa sợ vừa giận đều dùng cực kỳ kiên k ỳ ánh mắt nhìn vị kia giống như là ông già bình thường đồng dạng mục lão mục lão có chút thân thể còn xuống cười nhạt nhìn thần cấp các yêu ma vị trí gọi các ngươi đại nhân đi ra hắn đã đáp ứng diệp đông nguyên t i ể u t ử kia kiên trì một tháng coi như tự thân xuất mã hắn cũng muốn chống đỡ một tháng thời gian mục lão đã lâu không gặp một đạo sắc mặt phức tạp nam tử xuất hiện ở chân trời tại hắn xuất hiện trong nháy mắt đó toàn bộ thiên địa phán phất cũng thay đổi nhan sắc đây lại là một vị tụ giống vị thần cấp yêu ma một vạn năm trước ta tiện tay một bàn tay là có thể đem ngươi phiến gần chết mục lao tầm mắt khẽ nâng có chút miệt thị nhìn xuất hiện nam tử đúng vậy a thế nhưng là ngài cũng đã nói đó là một vạn năm trước a tụ giống vị yêu ma nam tử không có phản bác mà làm ỉ m cười tiếp nhận mục lao am phúng ngày đầu tiên liền cho lão già ta bên trên cường độ a mục lao thở dài một hơi chỉ chỉ trên trời nói ra nếu là thần chiến vậy chúng ta vẫn là dựa theo quý củ lên bên trên đánh đi đang có ý này nam tử nhẹ gật đầu cùng sau lương thần cấp yêu ma đàn nhóm truyền âm vài câu sau đó hơn mười vị tượng thần cảnh yêu ma đều hướng phía chỗ c à n g cao hơn vị trí bay đi trong t r ư ớ mắt các võ giả bình thường liền không nhìn thấy những cái kia yêu ma thân ảnh t i ể u lang thiên phía dưới liền giao cho các ngươi mục lao liếc nhìn tam hoàng sau đó mang theo mấy chục danh nhân tộc bán thần hướng phía bầu trời bay đi đây là một trận thực lực cách xa quyết đấu nhưng cũng là một trận bọn hắn không thể không đón lấy quyết đấu tượng thần cảnh chiến đấu là tại một mảnh khác không gian như vậy hiện tại còn lại đó là tiên thiên giữa chiến đấu mặc dù nhân tộc còn có không ít đều là tại tiên tiên phía dưới thế nhưng là người ta vượt ngoại yêu ma không có a cho nên tạm thời xưng hô lần chiến đấu này là tiên tiên chiến đấu a khi thần cấp rời đi phiến thiên địa này chân trời xuất hiện lít nha lít nhít yêu ma thân ảnh những yêu ma này thân ảnh đều là tràn ngập tiên tiên khí tức bất quá lần này nội thành mọi người đều không sợ bởi vì bọn hắn trong tay có hay không muốn lưu lại lá b ù a mỗi một tấm b ù a đều là tự tin nơi phát ra kỳ thực tam hoàng chỉ huy cũng rất đơn giản đó là để có được lá bửa người đi đến phía trước nhất dùng lớn nhất khí lực hướng ngoài thành vứt lá bửa v ớ t xong liền lăn trở về để có lá bùa người đi ra vứt c ă n g ra tóm lại đó là làm cho tất cả mọi người đều có tham dự cảm giác nếu là diệp đông nguyên biết tam hoàng tâm lý ý nghĩ nói không chừng sẽ để cho những lá bùa này nát tại trong đất bất quá mặc dù trận chiến đấu này nghe đứng lên rất đơn giản nhưng vẫn như cũ có không ít nhân loại bị công kích từ xa yêu ma chỗ ngộ thương mặc dù lá bùa có thể đối với tiên thiên yêu ma sinh ra uy hiếp nhưng vô luận nói như thế nào người ta đều là tiên thiên cường giả với tư cách tiên thiên cường giả vị nào yêu ma có thể không có một chút á c chủ bài cho dù là yếu nhất tiên tiên trí tôn yêu ma chỉ sợ đều không giống mặt ngoài rẽ rết như vậy đám người cầm trong tay lá bửa nhao nhao hướng phía phía dưới ném đi mà các yêu ma cũng không phải ăn chay rất nhanh liền làm ra h ư n g đối có công kích từ xa thủ đoạn yêu ma liền dùng mình phương thức đối với trên tường thành đám võ giả tiến hành công kích không ít nhân loại đều chết tại những n à y tiên tiên yêu ma phản công bên dưới nhìn thấy bên người đồng bạn bọn mình chỉ là võ giả bình thường dân chúng đều h o à n g hồn vừa mới lên thành tường tiện tay đem lá bửa ném ra ngoài cũng mặc kệ có hay không nổ đến yêu ma loại tình huống này liền dẫn đến chiến tuyến bị ép r u ngắn tam hoàng thấy cảnh này cũng không khỏi đến n h ữ n g mày cho nên bọn họ cấp tốc hạ tân mệnh lệnh tất cả mọi người đều đem trên lá bừa giao giao cho bên người binh sĩ lúc này chỉ có quân đội mới là đáng giá tín nhiệm nhất nếu là đem những lá bừa này tùy ý giao cho những này ở kinh thành đám v õ giả vậy liền quá lãng phí vô dụng những này tâm huyết tam hoàng mặc dù không rõ vô dụng vì những cái kia lá bừa bỏ ra cái gì nhưng là như vậy nhiều lá bừa cũng không phải nói chế tác hoàn thành liền chế tác hoàn thành bọn hắn muốn tiết kiệm lấy điểm dùng với lại vô dụng thế nhưng là nói hắn có biện pháp giải quyết lần này thai nạn chỉ bất quá muốn phí một chút thời gian cùng lúc đó tam đại kinh thành trận pháp cũng bắt đầu vận tắc đứng lên tại lá bùa cùng trận pháp cộng đồng ra chỉ dưới trên chiến trường nguy cơ mới miễn cưỡng giải trừ tạm thời an ổn xuống tới thấy cảnh này tam hoàng đồng thời nhẹ nhàng thở ra nhưng mà loại này chung sống hòa bình đối chiến hoàn cảnh cũng không có duy trì quá dài thời gian theo thời gian chuyển rời tường thành phía dưới trồng chất lên khác biệt yêu ma thi thể yêu ma sau khi chết là sẽ hiện ra nguyên hình cái này cũng liền đưa đến phía dưới tường thành xuất hiện yêu ma tạo thành thi sơn loại này thi sơn tồn tại nghiêm trọng trở ngại lá bùa tắc dụng nhất làm cho người tuyệt vọng cũng không ở chỗ này mà là tại thần chiến lên ước chừng từ khai chiến bắt đầu nửa canh giờ bầu trời đột nhiên mở đi một khắc trong chiến đấu nhân cùng yêu ma nhóm đều vô ý thức n g n g đầu liếc nhìn bầu trời chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ màu bóng mở là một tôn thần cấp yêu ma nhìn thấy thần cấp yêu ma xuất hiện tiến công tiên tiên yêu ma biển bên trong các yêu ma đều thở dài một hơi mà dân tộc đám người tắc nội tâm trầm xuống phiến thiên địa này là thuộc về tiên tiên cấp bậc chiến đấu nhưng mà người ta yêu ma lại đưa ra một vị tượng thần cảnh yêu ma xuống tới nói rõ cái gì trên thuyết minh mặt thần chiến người ta có lưu dư lực cho nên mới phân ra một cái tượng thần cảnh yêu ma đến ảnh hưởng dưới mặt chiến trường đây cũng không phải là một tin tức tốt chúng ta có hay không muốn lưu lại trận pháp đám người đột nhiên nghĩ đến điểm này vội vàng mở ra ba tòa thành thị phòng ngự trận pháp nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được là tôn này thần cấp yêu ma chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên ba tòa kinh thành phòng ngự trận pháp liền bị đánh nát chỉ để lại còn sót lại lực lượng Ai mắt thấy tất cả yêu ma liền muốn toàn diện xâm lấn thành thị đến lúc đó thành thị bên trong tất cả nhân loại đều sẽ trở thành các yêu ma khẩu phần lương thực lúc này đã đến gấp vô cùng gấp tình huống bên trong chiến trường mới vừa một kiếm c h é m giết một vị tiên tôn yêu ma tô k h i n h tiên thừa dịp giảm sốc thời gian vội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra duy nhất một tấm cùng diệp đông nguyên t r u y ề n lời phủ biên cảnh nguy mau tới mười bốn ngoài ngàn vạn dặm diệp đông nguyên như thường lệ đồ sát lấy yêu ma thành thị bất quá hắn thủy trung chờ đợi t r u y ề n lời phụ tin tức dù sao hôm nay là nhân tộc cùng ngược ngoại yêu ma quyết chiến thời gian tại mới vừa hắn đột nhiên cảm nhận được hệ thống không gian bên trong hồng mông thánh thuận không thích hợp hắn nhọn mở ra hệ thống không gian cảm nhận được hồng mông thánh、Thuẫn、phát sinh biến hóa chỉ thấy hồng ngông thánh thuẫn bề ngoài tản ra một đạo sáng trói q u a n mang sau một khắc một cái cực kỳ huyễn khốc tấm thuẫn phản phất khảm chui l n g dạng phía trên chiếu lấp lánh nhìn bề ngoài cũng không phải là cái đơn giản đồ vật quả nhiên hàng rào năng lượng đối với hồng ngông thánh thuẫn rất trọng yếu diệp đông nguyên mở ra mình tự thần đem hồng ngông thánh thuẫn tượng thần đổi thành hiện tại hồng ngông thánh thuẫn năng lượng đi qua nửa canh giờ cải tạo hắn rốt cục đổi xong mình tự thần sau đó hắn đem nỗi lòng đặt ở hồng n ô n g thánh t u ẫ n công năng phía trên đúng lúc này keng truyền lời phù đột nhiên vang lên tô k h u n h tiên lo lắng âm thanh biên cảnh uy mau tới a diệp đông nguyên trong đầu đột nhiên hiện lên hai tháng trước mục lao vô bộ ngực cùng hắn cam đoan bộ dáng thật sự là không đáng tin cậy a hắn lắc đầu bất đắc dĩ bóp nát tại nhân tộc biên cảnh truyền tống phủ hắn thân ảnh chậm rãi tiêu tán tại bên trong vùng không gian này cùng lúc đó một màn này phát sinh ở nhân tộc cảnh nội cái khác ba cái địa phương hắn vẫn thiên thể c h ả m thi thể công đức thể cùng pháp tá c thể đồng thời bóp nát tiến về quyết chiến tri địa truyền tống phủ chương hai trăm ba mươi hình ảnh nhất truyền khi diệp đông nguyên lần nữa thấy rõ cảnh tượng thời điểm Thân thể đã x bất, thành, thành tân tân khổ khổ bất quá với tư cách nhân tộc một cái duy nhất tượng thần cảnh hắn rất nhanh liền đã nhận ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc này trên bầu trời là thần chiến phát sinh địa phương mà yoma phía bên kia rõ ràng xử lý thành thạo điêu luyện không giống nhân tộc bên này là phía trên phía trên đánh c h ô n g lại phía dưới phía dưới cũng đánh c h ô n g lại chỗ nào đều đánh c h ô n g lại liền ngay cả hắn lưu lại trận pháp đều nhanh sụp đổ thậm chí người ta yoma tiên thiên đại đội đã quân vây bốn mặt lập tức liền muốn phá thành xem ra sự tình phát triển đến hắn không thể không đến trình độ a hắn nhìn lên trời bên cạnh đang tại hướng vũ quốc kinh thành tới gần thần cấp yoma nhẹ nhàng nâng một cái tay sau đó một đạo cực hạn sáng trói quang mang cực nhanh vẩy ra ra ngoài như là một viên sao băng lại như cùng một đạo thiểm điện tất cả mọi người đều có thể thấy rõ đạo lưu quang này bộ dáng mà lại là rõ ràng l i ê n ngay cả thân ở thành bên trong phổ thông bình dân bách tính đều nhìn thấy đạo lưu quang này tồn tại sau đó tại tất cả mọi người chú mục lệ dưới cái kia đạo lưu quang trực tiếp đụng vào vị kia thần cấp yêu ma trong l ự c vê anh không trung phát sinh kịch liệt bạo tạc tiếng vang bầu trời xuất hiện thiên điệu dị tượng thần vẫn tại tiên tiên các cường giả trước mặt không ai bị nổi thần cấp yêu ma vậy mà đang đây đạo bề ngoài xấu xí lưu quang trước mặt không chịu nổi một ích đây chính là một vị thần cấp yêu ma a chẳng lẽ lại là vị kia mục lao xuất thủ sao tất cả mọi người cũng bắt đầu bốn phía quan sát đến muốn tìm ra sử dụng đạo lưu quang này người nhưng mà kinh thành thật sự là quá lớn không có người chú ý đến mới vừa cái kia đạo lưu quang là từ đâu phát ra ngoài ngoại trừ diệp đông nguyên bên người mấy người lúc này diệp đông nguyên bên người mấy người đều giống như như là thấy quỷ một mặt bất khả tư nghị nhìn diệp đông nguyên thật giống như nhìn một cái quái vật bọn hắn mới vừa thấy được cái gì thân hoàng từ diệp đông nguyên nhẹ nhàng giương một cái tay sau đó một đầu thần cấp yêu ma liền trực tiếp giáp còn có so trước mắt một màn này càng thêm n g ộ n g ảo sự t ì n h phát sinh sao cái thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì một cái mười mấy năm trước bị phế hoàng tử lắc mình biến hóa biến thành đồ thần giả liên đại bọn hắn chuẩn bị tiến lên hỏi thăm một phen thời điểm diệp đông nguyên thân thể biến mất tại trước mặt bọn hắn tường thanh phía trước nhất t a m hoàng ngừng chân trông về phía xa lấy nhìn thấy cái kia đầu đối với ba tòa thành thị uy hiếp lớn nhất tượng thần cảnh yêu ma chết đi bọn hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra tượng thần cảnh thực lực yêu ma đối bọn hắn tạo thành áp lực thật sự là quá lớn bọn hắn hoàn toàn không có tự tin có thể tại cấp bậc này yêu ma trước mặt chống lại bất quá cái này xuất thủ người là ai vô dụng cái tên này đột nhiên xuất hiện tại tam hoàng trong đầu vâng có thể một kích miệu s á t thần cấp yêu ma nhân loại hiện tại chỉ sợ cũng chỉ còn lại có vô dụng một người a tam hoàng liếc nhau một cái nhìn thấy tam phương trong mắt hoài nghi mà vũ quốc cùng tương h quốc hai vị thái t ử sắc mặt tái nhuận đứng tại tam hoàng sau lưng tương thành chỗ cao nhất vị trí này thật là không phải hai người bọn họ cái ngay cả tiên thiên đều không phải là tiểu hài tử có thể đứng thẳng vị trí thực lực bọn hắn thấp nếu không phải vì tại mình phụ hoàng trước mặt biểu hiện biểu hiện bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đứng tại nguy hiểm như vậy vị trí phía dưới tường ra thành chết đi nhân loại thi thể khắp nơi tê tâm liệt phế kêu gen đinh hai nhức góc chiến đấu âm thanh những n à y tràn g cảnh thật sâu kích thích hai vị thái tử mặc dù bây giờ bọn hắn tình cảnh vô cùng an toàn bốn phía khắp nơi đều là bảo vệ bọn hắn thủ vệ nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm giác phi thường lo lắng trừ cái đó ra hai người còn có một chút tiểu tiểu kiêu ngạo vô luận bọn hắn sợ hãi tới trình độ nào chí ít bọn hắn dám đứng ở chỗ này không giống hạ quốc vị kia tương lai thái tử thá thậm chí ngay cả đứng ở chỗ này dũng khí đều không có hai vị thái tử yên lặng nhìn tam hoàng nói chuyện với nhau trong lúc nhất thời cũng có loại chỉ điểm giang sơn phong khoáng c h i tình bầm báo bệ hạ thất hoàng tử cầu kiến một vị mặc hạ quốc khải giáp tướng lĩnh đột nhiên xông tới nửa quỳ tại hạ hoàng trước mặt xảy ra bất ngờ báo cáo để đám người cũng không khỏi nhìn sang vũ hoàng cùng thương hoàng lông mày c a o lại nếu như bọn hắn không có nhớ lầm nói vị kia thất hoàng tử hẳn là hạ hoàng muốn lập xuống thái tử người ứng cử a đều lúc này cái này kém cỏi hoàng tử tới làm gì vâng em c ọ i hoàng tử đó là trong bọn họ t â m đối với diệp đông nguyên đánh giá để hắn tiến đến diệp lang thiên mở miệng nói trong lòng nổi lên vẻ vui mừng vũ hoàng cùng thương hoàng không biết nhưng là hắn rõ ràng diệp đông nguyên cùng vô d ụ c là quan hệ thầy trò lúc này diệp đông nguyên đột nhiên xuất hiện chẳng phải đại biểu cho vô d ụ c cũng xuất hiện sao sau đó một đạo tuấn tú hoa đảo m ắ t bạch dĩ hiền nam tử đột nhiên đi tới chính là diệp đông nguyên hắn nhìn cũng chưa từng nhìn vũ hoàng cùng thương hoàng phối hợp đi đến trên tường thành dùng linh thức không thần thức quét một vòng chiến trường nhìn thấy diệp đông nguyên như thế không tôn trọng người bộ dáng thương hoàng cùng vũ hoàng nội tâm không vui bất quá hai người dù sao thân là hoàng đế không có đem mình không vui cảm xúc biểu hiện ra ngoài mà là liếc qua diệp lang thiên sau đó yên lặng thờ ơ lạnh nhạt lấy diệp đông nguyên hành vi diệp đông nguyên thần thức nhìn một vòng chiến trường t h ả g trạng nếu không phải hắn lá bụa phát huy tác dụng chỉ sợ hiện tại nhân tộc tiền tuyến đã triệt để hắn g mất bất quá bây giờ còn tốt hắn tại tô khuynh tiên kêu gọi tới sớm trở về nhìn thấy vỡ vụn tam đại trận pháp thì hắn xuất ra một khối đá phát động đệ nhị trọng trận pháp thế là ba đạo càng tăng mạnh hơn h à n h trận pháp tầm vang xuất hiện tại ba tòa thành cổ lớn xung quanh một màn này để tất cả tiến công yêu ma đại quân dừng lại một cái trước mắt xảy ra tình huống gì vừa vặn không dễ dàng đánh nát trận pháp tại sao lại xuất hiện cái này tảng đá là cái gì vũ quốc thái tử nhìn chằm chằm diệp đông nguyên trong tay tảng đá mở miệng đặt câu hỏi khởi động trận pháp một cái đồ chơi nhỏ thôi diệp đông nguyên thể nội vận hành ba đạo long khí cảm thụ được thể nội thần lực đạt đến đình phong hiện tại là hắn trước đó chưa từng có trạng thái mạnh nhất khởi động trận pháp một cái đồ chơi nhỏ Ng h e được hắn nói, tam hoàng cùng hai cái thái tử miệng khẩu co quắp một cái, cái này rõ ràng là vô dụng đại nhân sáng tạo ra đến ngăn cản yêu ma xâm lấn trận pháp hạch tâm là một cái đồ chơi nhỏ đây là vô dụng đại nhân cho ngươi diệp lăng tiên đi đến hắn bên người nhìn tường thành bên ngoài dâng lên đến bình t r ư ớ n g nội tâm hiện ra một cú cảm giác an toàn đoạn thời gian trước hắn đã mất đi ba đạo l o n g k h í thực lực bây giờ đem so với mười vị trí đầu không còn một nếu như nói trước đó hắn thực lực đạt đến tiên tôn đỉnh phong trình độ như vậy hiện tại hắn thực lực vẹn vẹn chỉ là vừa mới đột phá tiên tiên trí tôn trình độ chương hai trăm ba mươi mốt cầu hoàng đế diệp đông nguyên quay đầu nghiêm túc nhìn diệp lan thiên nếu như cho ngươi một chi một vạn cái tiên thiên cường giả tạo thành quân đội đồng thời cái này trong quân đội có mấy trăm cái tiên tôn bên trên ngàn cái thiên tôn mỗi người đều tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh nhân thủ một kiện cao dài linh khí ngươi có thể lợi dụng cái này quân đội đánh thắng tiên thiên cấp độ chiến đấu sao hắn muốn đi tham gia thần chiến cái kia khôi lỗi đ ạ i quân nhất định phải có quan chỉ huy với lại bắc hải chi kính khôi lỗi đ ạ i quân là hắn lớn nhất gác chủ bày một trong nếu như tùy ý sử dụng rất có thể sẽ dẫn đến tiên thiên cấp độ chiến đấu thất、bại. đến lúc đó sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến phía trên thần chiến a tam hoàng đều n mộng diệp lăng thiên nghe diệp đông nguyên nói miệng bởi vì giật mình đều có chút không khép lại được một vạn cái tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh tiên thiên quân đội là khái niệm gì trong đó còn có thiên tôn thiên tôn cường giả đồng thời trong tay mỗi người có một cái cao dài linh khí cái này quân đội chốc lát để hắn chỉ huy lấy hắn năng lực chỉ huy nói không chừng thật có thể chiến thắng những cái kia yêu ma dù là yêu ma số lượng là một vạn gấp đội chẳng lẽ tiểu nguyên thật có loại này quân đội đợi lát nữa hắn con người đột nhiên là có rút lại một chút mới vừa diệp đông nguyên gọi hắn cái gì cầu hoàng đế xưng hô thế này cả nhân tộc chỉ có một người mới dùng danh xưng như thế này gọi hắn với lại hắn còn không dám có chút phản kháng tâm lý người kia là thế là hắn nói ra một cái để vũ hoàng thương hoàng vũ quốc thái tử thương quốc thái tử xung quanh tất cả tướng lĩnh đều không thể tin lời nói diệp đông nguyên ngươi là vô dụng bản tôn sao diệp đông nguyên ngươi là vô dụng bản tôn sao đây là hạ quốc hoàng đế diệp lang tiên lần đầu tiên đối với vô dụng thân phận sinh ra hoài nghi nếu như diệp đông nguyên là vô dụng bản tôn tựa hồ tất cả hết thể đều phải đến giải thích r a mười năm trước khoảng hắn nhớ đến lúc ấy hoàng cung bên trong náo động lên một cái tiểu tiểu sự tình vậy chính là có một cái người lùn xâm nhập hoàng cung về sau hắn cũng bởi vì cái kia có lẽ có người lùn đối với hoàng hậu cảnh cáo lần một dựa theo hiện tại tình huống xem ra lúc ấy hẳn là diệp đông nguyên mới vừa bước vào võ đạo không lâu muốn kiểm tra một chút mình thực lực lần thứ hai vô dụng xuất hiện là thương quốc sứ giả đoàn cái kia p h ù thiên hạo dẫn đầu sứ giả đoàn kết quả tại vị ương cung ngày đầu tiên phù thiên hạo liền cùng diệp đông nguyên phát sinh xung đột phù thiên hạo muốn m ụ quý phi cũng chính là hiện tại mục hoàng hậu hiến múa một khúc nhưng là bị diệp đông nguyên đoán trở về chuyện này liền không giải quyết được gì về sau hắn nghe nói thương quốc bên kia chết một vị tiên thiên trí tôn phù thiên hạo cũng chạy chối chết trốn về thương quốc nếu như đây hết thảy đều là vô dụng làm vậy thì có hợp lý giải thích lúc ấy diệp đông nguyên mới bao nhiêu lớn tám tuổi vẫn là mười tuổi không đến mười tuổi tiên thiên trí tôn a bởi vì muốn trả thù cho nên diệp đông nguyên tìm tới cửa giết chết thương quốc một cái tiên thiên trí tôn không nói còn ghi lại phù thiên hạo k h ấ t nhục khiêu vũ video đồng thời đem cái này video đưa cho mục hoàng hậu lúc ấy hắn còn kỳ quá ém mục hoàng hậu sau lưng có một vị tiên tiên trí tôn đâu nguyên lai vô dụng đó là diệp đông nguyên cho nên hắn muốn cho mình mẫu phi báo thù bất quá trước đó còn có lan khanh nguyện chết giả ra hoàng cung sự tình bất quá căn cứ lúc ấy thời gian diệp đông nguyên thực lực tựa hồ cũng không mạnh cho nên hắn không rõ chuyện này điều này sẽ đưa đến đằng sau vô dụng một mực phi thường chán ghét hắn thậm chí tại vô dụng thân phận thời điểm không e rẻ mở miệng gọi hắn cầu hoàng đế chuyện thứ ba đó là tiên tiên yêu ma náo kinh thành lúc ấy vô dụng một kiếm chém giết tiên tiên yêu ma đằng sau thậm chí sáng lập cô nhi viện nếu như nhớ không lầm nói cũng là ngày đó vô d ụ c chỉnh đốn phong diệp các cho nên nói gần nhất trong khoảng thời gian này phong diệp các thủy t r u n g nghe theo diệp đông nguyên mệnh lệnh thực tế đó là nghe theo vô d ụ c mệnh lệnh còn có lưu công công sự tình lưu công công thiên phú hắn biết một cái đã cao tuổi không thôi lao đầu không qua đi thiên thất phẩm thực lực theo bình thường quy luật xuống dưới hắn là tất nhiên không thể đột phá đến t i ê n thiên mà ở ngắn ngủi trong nửa năm lưu công công vậy mà từ hậu thiên thất phẩm đột phá đến nửa bước tiên thiên sau đó đột phá đến tiền thiên trí tôn đoạn thời gian kia hắn nghe nói lưu công công đi hàn lẫm cung đi rất tấp n ậ p xem ra vào lúc đó lưu công công liền bị diệp đông nguyên tên tiểu tử thúi này cho suối ruột ca lại về sau đó là đường n ạ i sự t ì n h diệp đông nguyên là cho mình lâm ra ra báo thủ vì thế bố cục giết chết hủ trúc thiên tôn cùng yêu ma thừa tướng đường lại e là cho dù thừa tướng đường lại không phải một cái yêu ma diệp đông nguyên cũng sẽ đem hắn giết chết a không vì cái gì khác đó là đơn thuần vì mình lâm ra ra báo thủ lại về sau đó là vô dụng đi vượt ngoại giết chết thần cấp yêu ma sự t ì n h lúc ấy mấy cái tiết h á n g diệp đông nguyên là lấy bệnh nặng chi thân nằm tại bệnh viện khá lắm xem ra đó là mọi người thân thể a diệp đông nguyên vừa tỉnh lại không bao lâu vô dụng cũng tái xuất giang hồ bởi vì vô dụng đó là diệp đông nguyên bản thể đằng sau sự tình cũng không cần suy nghĩ nhiều nếu như diệp đông nguyên thật là vô dụng nói vậy hắn mâu thân lan khai nguyện phi thăng còn có hắn cùng tống thi văn mới vừa kết hôn không lâu tống thi văn liền phi thăng những chuyện này liền được tốt nhất giải thích cái gì vô dụng là diệp đông nguyên sư t ồ n bất quá là diệp đông nguyên đối với hắn giấu diếm thôi không đúng đây tựa hồ là hắn ban đầu suy đoán diệp đông nguyên lúc ấy liền thuận thế mà làm không có vạch trần hắn nếu như không có đoán sai nói tống hồng trấn lao già kia khẳng định biết diệp đông nguyên đó là vô dụng sự tình cho nên lúc đó tại hắn nói diệp đông nguyên sự tình thì lao già kia nhìn hắn ánh mắt cổ q á i như vậy còn có tống hồng trấn chi nữ tống thi văn lưu công công cũng biết chuyện này nói không chừng mục hoàng hậu diệp linh nhi tiểu công chúa cũng biết phong diệp các rất nhiều người dương quang phúc lợi về người thậm chí hoàng cung bên trong có ít người cũng biết diệp đông nguyên đó là vô dụng hắn đường đường nhất quốc tri quân hạ quốc người thống trị cao nhất diệp đông nguyên thế giới người mạnh nhất vô dụng cha ruột lại là cái cuối cùng mới biết được vẫn là chính hắn p h á n đoán ra trong lúc nhất thời diệp lang thiên đột nhiên cảm giác mình bên người tràn đầy hoang nôn hắn hai mắt có chút đỏ bừng nhìn diệp đông nguyên muốn từ diệp đông nguyên trong miệng đạt được chuẩn xác đáp án hắn trong lời nói cho để vũ hoàng cùng thương hoàng cũng rất mập vòng trước mặt tiểu thanh niên này là đại danh đỉnh đỉnh vô dục thế nhưng là chuyện này nghiêm túc như vậy cũng không thể là hạ hoàng diệp lang thiên nói bậy a bọn họ đều là gặp qua diệp đông nguyên phân thân theo thứ tự là công đức thể cùng pháp tác thể cho nên đối với vô dục vẫn là rất tôn trọng thế nhưng là bọn hắn tưởng tượng lấy vị kia vô dục đại nhân là nhân loại cái nào đó tiền bối thế nhưng là vị thương i bối ề n này n lắc m ì biến hóa, biến thành bọn hắn văn bối.、Đây、ai nổi. cái gì vô dục là Diệp、Lang、Tiên cái kia thành hắn văn Còn bằng Lăng hóa, thể chịu có có, là vô v Đây dục gì bắt con bê con n hoàng i cái nhi tử. Vì cái gì không thể là bọn hắn nhi tử. Thế là, thương Vì gì không hắn h bọn là là, cùng vũ hoàng đồng loạt nhìn về phía quốc gia mình thái tử nguyên bản tại trong lòng hai người hoàn mỹ nhất nhi tử lúc này cũng bắt đầu để hai người chê đứng lên bị nhìn c h ầ m c h ầ m vũ quốc thái tử cùng thương quốc thái tử nhìn ta làm gì ta nếu là trở thành vô dụng ai là cha ai là nhi tử còn chứa nhất định đâu khu khu có chút quên hết tất cả chương hai trăm ba mươi hai hai vị thái tử nội tâm cũng có chút h o ả n g mới vừa hai người còn tại nội tâm xem thường vị này thất hoàng t ử đâu ai có thể biết vị này thất hoàng tử đột nhiên liền biến thành thế giới người mạnh nhất hai người thần tượng vô d ụ c đại nhân nếu như vô d ụ c đại nhân tại bọn hắn mới vừa nội tâm xem nhẹ diệp đông nguyên thời điểm liền đến có thể hay không phát hiện trong bọn họ tâm ý nghĩ dù sao vô d ụ c đại nhân thế nhưng là không gì làm không được hai người t r ộ t dạ để diệp đông nguyên có chút ghé mắt vì cái gì hai cái này người trẻ tuổi nhìn lên đến như vậy xấu hổ bộ dáng được rồi hai cái gà quay thôi hắn thu hồi ánh mắt đối mặt diệp lăng thiên đặt câu hỏi hắn nhẹ nhàng gật gật đầu có lẽ hắn không thừa nhận cũng vô ích bởi vì tiếp đó hắn đem biểu hiện ra duy nhất thuộc về vô dụng năng lực mặc dù nội tâm đã cực kỳ xác định nhưng là khi diệp đông nguyên gật đầu thời điểm diệp lăng thiên vẫn cảm giác mình hô hấp dừng lại một chút hắn thất hoàng tử tiểu nguyên lại là vô dụng chuyện này nếu là chuyển đi cái này vòng tay là khống chế khôi lỗi đại quân mấu chốt diệp đông nguyên cũng không có cho hắn phản ứng thời gian trực tiếp đem hệ thống không gian bên trong thao túng tất cả khôi lỗi vòng tay giao cho diệp lăng thiên trong tay đây là diệp lăng thiên vô ý thức nhận lấy vòng tay khi hắn giơ tay lên vòng tay thời điểm một loại kỳ diệu năng lượng đột nhiên tràn vào hắn trong đầu một loại đặc thù lực lượng bắt đầu tràn vào hắn não h ả i phảng phất có thể thao túng đặc thù nào đó năng lượng cường đại hắn giơ lên một cái cổ tay đông đông đông một cỗ đặc thù chấn động âm thanh đang tại tất cả mọi người trái tim bên trong rung động phảng phất có thể phá hủy toàn bộ thế giới đã xảy ra chuyện gì không riêng gì nội thành nhân loại đó là phía dưới tường thành xem kịch các yêu ma các yêu ma chính tiến công này đột nhiên cảm thụ dưới lòng b à n chân một loại địa chấn cảm giác chấn động loại chấn động này làm cho bọn hắn đều có chút không có cách nào đứng vững vàng vô ý thức bọn hắn hoài nghi là nhân tộc phương diện lại náo động lên sự tình gì nam diệp lăng tiên cảm thụ được trong đầu năng lượng nếu không phải tốt đẹp giáo dục khống chế lại hắn hắn liền hiếm thấy muốn bạo nói tục mạnh như hạ hoàng vậy mà kém chút bởi vậy thất thố đột nhiên hắn cảm nhận được trong đầu vòng tay truyền lại cho hắn kích hoạt khôi l ố i đại quân khẩu lệnh khẩu lệnh nội dung hắn trầm mặc khi h ắ n lúc ngẩu lên thấy được vẫn không hề rời đi đứng hắn mong ở trước mặt hắn một mặt chờ mong diệp đông nguyên Hắn nghiêm thúc r ọ n g o à này là à, i nghi, cái này khẩu lệnh là Diệp nghiệm tiếng nghiệm đi phải hiệu Diệp lệnh Đông Nguyên cố ý. Nhanh lên khẩu lệnh à, nhớ còn lớn tiếng hơn đi ra, không phải sẽ không có hiệu quả. Diệp Đông Nguyên khẩu khẩu cố có kỹ quả. ý. ra, t sẽ giục nói diệp lăng tiên mặt trực tiếp liền đen cái này khẩu lệnh để hắn nhất quốc c h i quân như thế nào mở miệng người muộn niệm một hồi n h â n tộc liền sẽ chết đi không ít vô tội người diệp đông nguyên lựa chọn đạo đức bắt cóc một cái vị này hạ quốc quân vương chỉ thấy hắn hai mắt nhắm lại nhẹ dọn g nhắc tới ba lạp lạp năng lượng ủ c ả kéo thẻ ma tiên quân đội hiện thân thương hoàng vũ hoàng xung quanh tất cả tướng lĩnh đều túi xuống mình đầu lâu sợ bị lúc này diệp lăng thiên chú ý đến diệp đông nguyên c ũ n g c ố nén ý cười bộ mặt cơ bắp đang không ngừng cóp gắp phản phất cố nén không cười lên tiếng là một kiện đặc biệt thống khổ sự tình tốt ta đó là một kiện phi thường thống khổ sự tình nhìn mình vị này nguyên bản uy nghiêm phụ hoàng lúc này như thế kinh ngạc bộ dáng hắn tâm tình trở nên vui sướng rất nhiều rời đi thời điểm có thể đùa dỡn một cái hạ hoàng cũng coi là không lưu tiết mới giết hiện giết giết diệp lăng thiên vừa dứt lời một loại làm cho người nội tâm rung động tiếng vang từ không trung trong tầng mây nổi lên lòng đất t ầ n g mây vông dương trong biển rộng từng đạo màu đen như mực cơ giới thân ảnh từ khác nhau vị trí s n g ra liền như là mùa xuân m a n g nhọn từng bước từng bước từ lòng đất trôi ra màu đen như mực cơ giới thân ảnh mỗi một vị đều là tiên thiên i ê n trí tôn thậm chí trở lên cấp bậc tiên thiên cường giả đây là một loại cực kỳ làm cho người rung động một màn đây cũng là diệp lăng thiên thất sắc nguyên nhân cho dù là nhân tộc tất cả tiên thiên cường giả thêm đứng lên cũng không có chi này khôi lỗi quân đội cường đại đây chính là vô dụng không diệp đông nguyên nội tình sao diệp lăng tiên cảm giác mình trong đầu phảng phất nhiều một cái bàn cờ mà những này màu đen như mực khôi lỗi đó là trên bàn cờ quân cờ mà hắn là cầm kỳ thủ có thể khống chế tất cả quân cờ động tĩnh đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác hắn trong thoáng chốc cảm giác mình trở thành thế giới chúa t ể nếu là hắn muốn nói có thể lợi dụng cố này cường đại lực lượng phá hủy bất kỳ thần cấp phía dưới sinh vật cảm nhận được cố này khủng bố lực lượng hàn toàn thân tế bảo đều đang rốn sợ trước kia đều là nhân tộc thực lực xa xa yếu tại vượt mọi yêu ma hiện tại có được c ố lực lượng này hắn chưa bao giờ có đặc biệt như vậy cảm thụ hắn chưa từng có đánh qua giàu có như vậy trận chiến hơn bạn cái tiên thiên cường giả tuyệt đối phục tùng hắn mệnh lệnh hơn bạn khôi lỗi phảng phất cùng hắn hòa thành một thể với tư cách tinh thông binh pháp diệp lang tiên tăng thêm hơn bạn cái tiên thiên cường giả khôi lỗi đại quân hỗ trợ lẫn nhau dưới sẽ trở thành cải biến tiên thiên cấp độ chiến cuộc to lớn nhân tố diệp lang tiên đẻ xuống mới vừa đọc lên khẩu lệnh lòng xấu hộ lý cầm xuống khôi lỗi đại quân quần chỉ huy về sau ngay tại trong đầu chỉ huy chi quân đội này nhân tộc cùng vực ngoại y ê u m a đều bị đột nhiên xuất hiện một đám màu đen như mực cơ giới thân ả n h giật này mình nhưng sau đó tất cả mọi người liền phát hiện những người máy này đều là đứng tại nhân loại bên này bởi vì bọn hắn đã hợp thành trận hình hướng thẳng đến y ê u m a chém giết tới cơ hồ chỉ là vừa đối mặt liền có không ít y ê u m a bị khôi l ố i đại quân chém xuống tiên thiên y ê u m a chi huyết nhuộm đỏ ba tòa thành cổ lớn tường thành có lẽ những n à y tường thành là đạt được diệp đông nguyên sáng tạo trận pháp gia trì tại yoma khủng bố tiến công dưới đến bây giờ còn không có sụp đổ nhìn thấy khôi lỗi đại quân thắng lợi tất cả trong thành thị nhân tộc đều hoan hô đứng lên mà trên tường thành diệp đông nguyên bên người vũ hoàng cùng thương hoàng cũng ánh mắt phức tạp đứng lên nội tâm đối với diệp lăng thiên đó là tương đương hâm mộ vì cái gì người ta liền có thể sinh ra một cái vô dụng đi ra nhìn lại mình một chút sinh ra tới thứ độ gì vũ quốc cùng thương quốc hai vị thái tử lại một lần cảm nhận được sắc bén ánh mắt cái này hai người đều đã có kinh nghiệm liền cúi đầu làm bộ cái gì cũng không biết đương nhiên ngoại trừ đối với mình hài tử bất tranh khí bên ngoài hai người nhiều nhất cảm giác là hiểu rõ hiểu rõ trước đó vô dụng tại sao phải đại lượng khoáng thạch vật liệu nguyên lai những khoáng thạch này đều bị dùng để sáng tạo khôi lỗi tam hoàng đều may mắn chính mình lúc trước tận tâm tận trách thu thập khoáng thạch nếu không như thế nào lại xuất hiện như bây giờ quy mô khổng lồn như thế khôi lỗi q u â n đoàn đâu ngay tại tất cả mọi người đều coi là sự tình hướng phía tốt phương hướng phát triển thì một đạo xa xăm nhưng lại g i á n mua âm thanh đột nhiên trên vòm trời vang lên tất cả mọi người ánh mắt đều bị đạo thanh âm này hấp dẫn vô dục đến chiến chương hai trăm ba mươi ba vô dục đến chiến đạo thanh âm này mới vừa xuất hiện diệp đông nguyên cũng cảm giác mình ra đầu bắt đầu run lên đạo thanh â m này chủ nhân tựa như là một cái ngưng hình vị tựa thần cảnh cảnh giới chia làm huyễn hình vị tụ giống vị ngưng hình vị đây là cao cấp nhất thần cấp yêu ma cũng là hắn không có nhất năm chắc đối kháng yêu ma chẳng lẽ đạo thanh â m này chủ nhân đó là yêu ma g i ớ i bên trong trong truyền thuyết vực chủ nguyên bản còn tưởng rằng vị này vực chủ sẽ không xuất hiện không nghĩ tới hắn vậy mà thật đến tam hoàng nhìn về phía diệp đông nguyên ngoại trừ diệp lăng thiên ánh mắt cực kỳ phức tạp bên ngoài còn lại nhị hoàng trong mắt đều hiện lên ra chờ mong thần sắc bọn hắn đang mong đợi vô dục có thể chiến thắng vị kêu kêu gào lao giả đồng thời dẫn đầu nhân tộc đi hướng cuối cùng thắng lợi không riêng gì nhị hoàng kỳ thực giờ này k h ắ c này tất cả trong thành trên tường thành ngàn ngàn vạn vạn cái nhân loại đều đang chờ mong chuyện này phát sinh nếu như vô dục có thể thắng lợi cơ bản liền xác định nhân tộc cuối cùng chiến thắng thế nhưng là ai nào biết diệp đông nguyên địch nhân là ai đây diệp đông nguyên đến bây giờ thậm chí còn không có cùng tụ giống vị cường giả so chiêu một chút liền trực tiếp đụng người ta vượt chủ hắn hiện tại không có một chút điểm nắm chắc theo mục lao nói ngưng hình vị thì tương đương với là một thế giới khác Phải b lúc này hắn đã không có đường lui hắn từ hệ thống không gian bên trong lấy ra ẩn nấp đấu bổng bọc tại trên thân mặc dù trở thành cường giả thần cấp về sau cái này ẩn nấp đấu bổng đối với hắn đã không có tác dụng đối với thần cấp yêu ma cũng không có tác dụng nhưng là cái này đấu đ ồ n g tượng trưng cho hắn thân phận duy nhất thuộc về vô dục thân phận chỉ cần mọi người thấy cái này ẩ nấp n đấu đồng liền có thể biết hắn thân phận bất quá lần này hắn không có đem vành nón đeo lên mà là lộ ra mình gương mặt chỉ cần là v õ giả đều có nhãn lực nhìn thấy hắn dung mạo tam đại cổ quốc lưu truyền hắn chân dung hắn lộ ra chân dung rất dễ dàng liền sẽ bị nhận ra mặc tốt ẩ ầ n nấp đấu đồng về sau hắn từ hệ thống không gian bên trong lấy ra hồng mông thanh kiếm đây là hắn thủ đoạn mạnh nhất vì phòng ngừa mình một hồi một cái chạm mặt liền bị ngưng hình vị vực chủ miễu xác hắn không thể không vừa mới bắt đầu liền lấy ra mình cường đại nhất vũ khí sau đó hắn trước mọi người mặt lên như diều gặp gió vô dụng đó là vô dụng nhìn thấy vô dụng ninh địch tất cả nhân loại đều sôi trào đứng lên đó là bọn họ tín ngưỡng là nhân tộc người mạnh nhất khi vô dụng xuất hiện thời điểm đó là tất cả mọi người hy vọng dâng lên thời điểm vô dụng vậy mà lộ ra dung mạo đây là thương quốc một cái bình dân nói vô dụng đại nhân rất đẹp a nguyên lai、like、vô dụng đại nhân còn trẻ như vậy đây là vũ quốc một nữ tử thuật ngoa tạo tại sao ta cảm giác vô dụng đại nhân dung mạo như vậy nhìn quen mắt đâu đây là hạ quốc bình dân nói tới nhìn quen mắt cái rắm cái kêu mẹ nó không phải thất hoàng tử điện hạ sao hắn làm sao giả mạo vô dụng đại nhân hạ quốc bình dân bên cạnh võ giả trong nháy mắt liền nhận ra diệp đông nguyên thân phận sau đó hắn bắt đầu hoài nghi lên trên bầu trời vô dụng tính chân thực dù sao ai có thể nghĩ tới cái kêu cử thế vô song vô dụng đại nhân sẽ là một cái tiểu hài từ đâu có hay không một loại khả năng vô dụng đại nhân đó là diệp đông nguyên có một người nhỏ giọng sách đời miệng làm sao có thể có thể vô dụng đại nhân là ai đây chính là nhân tộc đệ nhất cờ giả thất hoàng tử điện hạ mới bao nhiêu lớn có người lập tức phản bác mở thiên môn ngoa tạo vô dụng đó là diệp đông nguyên vô dụng đó là hạ quốc thất hoàng tử điện hạ tất cả mọi người đều kinh hãi đem chuyện này người truyền nhân số dưới rất nhanh tam đại cổ quốc không ít người đều biết thế giới người mạnh nhất vô dụng thân phận chân thật lại là hạ quốc phổ thông hoàng tử một cái mười hai năm trước k h o ả n g bị hạ hoàng đẩy vào lãnh cung thất hoàng tử vị kia gọi là diệp đông nguyên thất hoàng tử mới bao nhiêu lớn chỉ sợ bây giờ còn chưa có trưởng thành a một cái không có trưởng thành thần cấp nhân tộc người mạnh nhất bất kỳ một cái nào danh hiệu treo ở trên đầu chỉ sợ đều là để cho người ta tự ngạo có thể những này vậy mà toàn đều tại một cái nguyên bản bị phế hoàng tử trên đầu mặc dù cái hoàng tử này gần nhất mới đứng lên nhưng là tinh tế tưởng tượng cái này lại không phải là không bởi vì hắn bản thân liền là vô dụng cái thân phận này đâu phong diệp các bọn sát thủ trong bóng tối hai mặt nhìn nhau bọn hắn không nghĩ tới mình nguyên bản thuần phục vô dụng đại nhân lại còn là hạ quốc thất hoàng tử c h ắ c không được trước đó thất hoàng tử trong tay sẽ cầm có thể mệnh lệnh phong diệp các thủ lệ n h lúc ấy bọn hắn còn tưởng rằng cái này thủ lệnh là vô dụng đại nhân giao cho thất hoàng tử ai có thể nghĩ tới thất hoàng tử điện hạ đó là vô dụng đại nhân bản tôn a đồng dạng mộng bức còn có dương quang phúc lợi viện tất cả cô nhi bao quát lâm hạo thương ở bên trong bọn hắn có thể cũng không biết đường, đường vô dụng đại nhân lại là thất hoàng tử điện hạ diệp đông nguyên diệp đông nguyên tuổi tác tựa hồ so với bọt nghe nói diệp đông nguyên tại rất nhỏ thời điểm liền đã mất đi m ẫ u thân đồng thời phụ hoàng còn không thương yêu chẳng lẽ cũng là bởi vì những này cho nên thất hoàng tử điện hạ mới đối với bọn hắn những này cô nhi để ý như vậy thậm chí kiến tạo dương quang phúc lợi viện cho bọn hắn ở nguyên lai、like、đây hết thảy đều là vô dụng đại nhân đã từng trải qua bởi vì chính mình xối qua mưa cho nên muốn cho tất cả mọi người đánh lên rủ. tại vạn chúng chú mục dưới diệp đông nguyên đạo kiếm khí kia một kiếm chạm phá thương khung trực tiếp hướng phía chỗ cực kỳ cao thần chiến địa phương lúc này thần chiến vị trí bên trên dân tộc bán thần các tiền bối tựa hồ cũng không có xuất hiện diệp đông nguyên trong tưởng tượng tan tác khi hắn nhìn thấy nhân yêu đại chiến tri đ ị a trắng cảnh chỉ thấy được càng đánh càng hăng nhân tộc các tiền bối trái lại những cái tia yêu ma có chút thậm chí ngay cả tượng thần đều bị đánh đi ra một mực tại liên tục bại lui bất quá so sánh rõ ràng là hắn có thể nhìn ra những cái tia yêu ma cũng không tính liều mạng ngược lại là một loại sợ hãi rụt rẻ cảm giác n h â n tộc tiền bối đều là một bộ hung hãn không sợ chết bộ dáng cái này cũng liền đưa đến trên chiến trường thoạt nhìn như là dân tộc đây một phương ưu thế dẫn trước bất quá nói những này nhân tộc tiền bối là bán thần cũng có chút không đúng càng hẳn là xưng hô b ỏ họ là không có tượng thần t h ầ n cấp vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua hắn liền thu hồi ánh mắt bởi vì hắn chiến trường còn phải tại thần chiến trên không đây là hắn cùng vị kia yêu ma vực chủ ngưng hình vị trí cường g i ả chiến đấu tựa hồ là vì cho hắn đáp lại một đạo sáng chói chấp lóe đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt sau đó trực tiếp phóng tới cái kia đạo bắn về phía thần chiến yêu ma căn cứ kiếm quang vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt hắn cực mạnh hồng mông thanh kiếm kiếm mang liền bị đê đạo chấp lóe cả lại diệp đông nguyên nội tâm chấ hắn mới vừa vậy mà không nhìn thấy đây đạo chấp lõe là làm sao xuất hiện chương hai trăm ba mươi b ố diệp đông nguyên chưa từng có như vậy đại áp lực hắn thậm chí liền đối phương xuất thủ đều không có thấy rõ chỉ có thấy được một đạo chấp lõe đồng dạng đồ vật xuất hiện sau đó hắn nhất định phải được đạo kiếm quan g kia liền bị diệt vong đây chính là hồng nông g thanh kiếm công kích vẫn là thời gian quá y t a đ ấ y lòng của hắn thở dài một hơi nếu là lại cho hắn mấy năm phát dục thời gian là hắn có thể tìm cơ hội đột phá đến tụ giống vị thậm chí là ngưng hình vị đến lúc đó lấy hắn sức chiến đấu nói không chừng có thể m i ễ sát cái này cái gọi là vật đáng tiếc hồng nông t h a n h thuấn đột nhiên đánh dấu để hắn có chút trở tay không kịp vô dụng chúng ta có thể nói chuyện đây là vị kia vực chủ âm thanh đạo thanh âm này là trực tiếp truyền vào diệp đông nguyên trong thai những người khác đều đang duy trì nguyên bản trạng thái chiến đấu h i ệ n nhiên là không có nghe được vị kia yêu ma vực chủ câu nói này nói chuyện diệp đông nguyên lông mày k h ẽ n ế c biểu lộ phát sinh một k i a cực kỳ nhỏ biến hóa bất quá đây bôi biến hóa thoáng qua tức thì tốt vậy liền nói chuyện a hắn âm thanh rất nhỏ phản phất chỉ có một mình hắn có thể nghe được nhưng là hắn biết lúc này vị kia vực chủ tuyệt đối tại thời thời khắc khắc chú ý hắn câu nói này vị kia vực chủ nhất định có thể nghe được vừa dứt lời một cái để trong lòng hắn cực kỳ cảnh giác tình huống phát sinh chỉ thấy hắn quanh thân không khí phảng phất bị rút đi đầu dạng một loại đặc thù không gian năng lượng ba động đem hắn quanh thân tất cả không khí toàn bộ chia cắt hắn không tự chủ được nhắm lại sông âu khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm hắn xuất hiện trước mặt một vị nho nhã hiển hòa thanh niên nam tử nam tử mỉm cười tựa hồ phi thường ôn hòa cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác diệm đông nguyên cũng có loại cảm giác này tựa hồ tại vị thanh niên này trước mặt hắn có thể bung lỏng tâm thần đem tất cả không hài lòng sự t ì n h đậu đen rau m u ố n cho đối phương thật giống như thực sự muốn theo đối phương thổ lộ tiếng lòng bất quá hắn nghị lực cực kỳ c ư ờ n g đại tâm tình vẹn vẹn chỉ là bung l ỏ n g một giây hắn lại lần nữa căng cứng lên tiếng lỏng lực chú ý trực tiếp kéo căng không cần khẩn trương vô dụng nho nhã nam tử mở miệng diệp đông nguyên trong lúc nhất thời phảng phất thấy được một vị thân cận tự nhiên đại ca ca tại cùng hắn nói chuyện với nhau đây là cái gì yêu thuật diệp đông nguyên k h é cắn đầu lưới một cô kịch liệt đau nhức để hắn thần kinh thanh tỉnh lại thề nếu ộ i điên ngoại lại lại đoạn yêu cùng vận hành Hồng Mông Công Pháp. Lúc này ngoại trừ Hồng Mông Công Pháp, hắn còn chống này ngưng hình vị tượng thần cảnh yêu ma huyên n Lúc trước vị vị thuật. Pháp. Pháp, thủ khó là trừ rất mặt ma như chúng ta đàm phán thuận lợi nói ta sẽ không tổn thương ngươi dù sao ta cũng là rất yêu mới ngươi thiên phú rất cao vực chủ chậm rãi mở miệng một đạo kỳ dị nhu h ò a huyện ánh sáng tại hắn quanh thân bồi hồi phụ trợ hắn giống như một tôn thần chi đạo ánh sáng này vòng trực tiếp đem hắn bức cách kéo căng đàm phán cái gì tràn lở dê lẽ lại các ngươi còn có thể từ bỏ đối nhân tộc lãnh thổ xâm chiếm diệp đông nguyên chế nạo có khả năng a yêu ma vực chủ nói để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị ngươi không cùng ta nói đùa ta xưa nay không tiết vũ nói đùa vực chủ yêu ma lắc đầu thần thái nghiêm túc thấy vực chủ yêu ma nói như thế diệp đông nguyên có chút kỳ quái ngươi nghĩ ra được cái gì hắn ánh mắt có chút thảm đạm nếu là không nên nói một cái có thể làm cho vực chủ yêu ma từ bỏ nhân tộc lãnh thổ đồ vật vậy cũng chỉ có một cái long khí vực chủ yêu ma nhìn chằm chằm hắn con mắt mở miệng nói ta chỉ cần ba đạo long khí đạt được ba đạo long khí về sau ta sẽ mệnh lệnh tất cả yêu ma rời đi nhân tộc lãnh thổ đồng thời vĩnh viễn cũng không biết đặt chân nếu như ngươi không tin nói ta có thể lấy ta cái k i a địa vực tất cả yêu ma tính mệnh đến cùng n g ư ơ i định ra khế ước ba đạo long khí diệp đông nguyên lộ ra hoài nghi thân sắc cho nên ngươi dòng chống khua chiêng đi vào nhân tộc chính là vì thu hoạch được ba đạo có thể làm cho người bình thường trở thành tiên thiên trí tôn long khí ngay vậy vực ư chủ yêu ma lông mày cao lại t r á n lợi dê lẽ lại vô dụng không rõ ba đạo long khí tác dụng vâng ba đạo long khí đối với chúng ta yêu ma phi thường trọng yếu mặc kệ vô dụng có biết hay không long khí tác dụng hắn lần này quy mô tiến công thậm chí tự mình dẫn đội mục đích đó là n mảnh í Nếu như có thể có trực được tiếp đạt được ba đạo o l vỡ không gian nguyên rủa mảnh vỡ không gian hai đại nguyên rủa thứ nhất là vĩnh viễn không cách nào đột phá bàn thánh thứ hai là như tại mảnh vỡ không gian bên trong tu luyện chốc lát rời đi mảnh vỡ không gian tu vi liền sẽ giảm bớt đi nhiều cho nên những cái tia tiên giới nhân loại bất quá là có thể tại mảnh vỡ không gian bên trong quát tháo thôi chờ bọn hắn yêu ma tập hợp đủ chín đạo long khí yêu ma chủ đột phá b á n thánh thậm chí là thánh nhân liền trực tiếp dẫn đầu yêu ma tiến đánh cái kia mảnh vỡ không gian nghĩ tới đây h ắ nội n tâm có chút xem thường những cái kia chạy đến tiên giới loài người nếu là một vạn năm trước nhân tộc cùng bọn hắn yêu ma ngạnh bính đến cùng bọn hắn thật đúng là không có năm chắc đối phó toàn thể nhân loại đáng tiếc nhân loại những tên kia vì ham tại tốc độ thời gian trôi qua khác biệt mảnh vỡ không gian điểm này nhiều xuất hiện t u i thọ vậy mà tự trói tay chân đại quy mô di chuyển đây quả thực là để bọn hắn yêu ma tộc thiên mệnh sở quý a tự a hồ đoạn thời gian trước tiên giới người đã nhận ra long khí tầm quan trọng hiện tại cũng đúng long khí để ý một chút bất quá đã vô dụng cái kia đang c h ế t hồng mông thánh thuẫn bình chướng đã hoàn toàn biến mất nhân tộc toàn cảnh đã triệt để hướng bọn hắn yêu ma mở ra bọn hắn chỉ cần xông vào nhân tộc lãnh thổ bên trong đem dấu đến ba đạo long khí tìm ra là được bất quá vì phong ngừa ngoại ý muốn nổi lên nếu như có thể từ trước mặt cái này cái gọi là n h â n tộc người mạnh nhất vô dụng nơi này muốn tới ba đạo long khí vậy thì càng tốt hơn n h â n tộc dù sao cũng là yêu ma chủ yếu đồ ăn một trong tuy nói là cho n h â n tộc lưu lại một điểm không gian sinh tồn nhưng cái này lại không phải là không vì giống như là nuôi nhốt heo dê trâu ngựa đồng dạng nuôi nhốt thuộc về bọn hắn yêu ma đồ ăn ba đạo long khí tại tam hoàng trên thân ngươi tìm ta vô dụng diệp đông nguyên lắc đầu bất quá hắn nội tâm cũng tại may mắn mình có một cái này vật chứa là có thể tồn vào hệ thống không gian dù là hắn bị giết chết đối phương cũng vô pháp t ừ trên người hắn tìm tới ba đạo long khí ta mới vừa nhìn trên người bọn họ không có long khí vực chủ yêu ma lắc đầu vậy là ngươi thế nào cảm giác ta có thể có được long khí chán nở dê lẽ lại cái kêu ba đạo long khí còn có thể ta trên thân diệp đông nguyên buồn cười giang tay ra trên người ngươi không có nhưng là ta cảm giác ngươi biết long khí ở đâu vực chủ yêu ma nhìn chằm chằm hắn ngự khí vẫn như cũ nhu h ò a vô dụng ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng giao ra long khí ta sẽ dẫn linh yêu ma đại quân rời đi nhân tộc nếu không các n g ư y i n h â n tộc cái chủng tộc này liền không có tất yếu tồn tại chương hai trăm ba mươi lăm chật chật nói cho cùng vẫn là muốn đánh một không a diệp đông nguyên lắc đầu đang muốn nhắc lên hồng mông thanh kiếm keng hắn ánh mắt đột nhiên nở rộ là vực chủ yêu ma xuất thủ hắn vừa ra tay trực tiếp liền chạy trong tay hắn hồng mông thanh kiếm mà đi tựa hồ vực chủ yêu ma rất sớm đã phát hiện vô dụng trên tay hồng mông thanh kiếm là một cái đối với hắn uy hiếp rất lớn vũ khí cho nên tại hai người đàm phán vỡ tan trong n h y mắt hắn liền muốn đem vô dụng trong tay h ồ n mông thanh kiếm làm rơi một cô cự lực từ diệp đông nguyên nắm hồng mông thanh kiếm trên tay phải chuyển đến hắn lông mày cao lại tay phải gắt gao dùng sức nhưng mà loại này dùng sức căn bản không pháp ngăn cản cái kia đạo cự lực rơi vào đường cùng diệp đông nguyên chỉ có thể đem hồng mông thanh kiếm thu hồi hệ thống không gian bên trong ai thực lực vẫn là quá yếu dù là hắn hiện tại tu vi là tụ giống vị hắn cũng có thể điều khiển hồng mông thanh kiếm cùng vực chủ yêu ma đối kháng huyễn hình vị cảnh giới vẫn là quá thấp a một cô kịch liệt đau đớn từ cánh tay phải chuyển đến diệp đông nguyên cái chán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh hắn hồng nông thanh kiếm mới vừa vặn thu hồi đi không đến một cái trước mắt v ự c chủ yêu ma lại lần nữa xuất thủ lần này xuất thủ vậy mà gắng gượng đem diệp đông nguyên cả một đầu cánh tay phải đều kéo xuống diệp đông nguyên phản ứng cũng cực nhanh hắn nhanh chóng nuốt vào một cái giảm xuống cảm giác đau đ a n dược sau đó vận dụng thần lực cản trở đang tại đổ máu lỗ hồng hắn cánh tay phải bị toàn bộ kéo đứt bất quá cái này thương thế d â u d ị a chờ đằng sau có thời gian nói hắn có thể thông qua vận hành hồng nông thánh thể để tay cụt một lần nữa mọc ra hiện tại hắn áp lực bắt nguồn từ vị này vượt phẩm cho nên chỉ cần ta không đối với ngươi phóng xuất ra trí mạng công kích trên người ngươi những cái tiêu bảo mệnh vật phẩm liền sẽ không phát động vực chủ yêu ma nhìn hắn nhẹ giọng nói ra ngựa khí hoàn toàn như trước đây nô hỏa ha ha diệp đông nguyên cười lạnh hắn nội tâm cũng cực kỳ rung động biết ngưng hình vị cường đại nhưng là không nghĩ tới sẽ mạnh đến trình độ này trên người hắn đích sắc có bảo mệnh đồ vật dù sao hệ thống không gian bên trong nhiều vô số kể chết thay con dối không phải nói đùa nhưng là hắn không nghĩ tới là vực chủ yêu ma vậy mà phát hiện vật này chết thay con dối là ký chủ tao ngộ trí mạng công kích thời điểm mới có thể phát động phán định nếu như vị này vực chủ yêu ma cũng không muốn thật giết hắn mà là làm hao mòn hắn sức chiến đấu vậy hắn tiếp xuống kết cục chỉ có một cái cái kia chính là bị vực chủ cho bắt sống vậy coi như phiền phái a hắn con ngươi có chút c o vào tinh thần căng cứng đến cực hạ xem ra ta cảm giác không có phạm sai lầm vực chủ không tiếp tục công kích mà là xem thường nhẹ giọng nói vô dụng ngươi không phải ta đối thủ ngoan ngoan giao ra long khí liền có thể miễn đi tất cả thống khổ ta không rõ long khí ở đâu diệp đông nguyên cắn răng vợ phủ nhận điểm này hắn có thể bị bắt sống nhưng là tuyệt đối không có thể bại lộ ba đạo long khí thật sự là chấp mê bất ngộ a xem ra ta phải giết nhiều một ít nhân loại mới có thể để cho người mở miệng vượt chủ nâng bàn tay lên xa xa đánh vào diệp đông nguyên ngực diệp đông nguyên hoàn toàn không có rễ r u ộ năng lực tại đây đạo bàn tay công kích đến hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài hướng phía phía dưới không gian rơi xuống làm cho tất cả mọi người loại nhìn một chút bọn hắn tối cường vô dụng là như thế nào bị ta nghiền ép vượt chủ lần nữa một bàn tay đánh vào diệp đông nguyên n ự c để diệp đông nguyên lấy một loại phi thường chật vật tư thế hướng phía phía dưới nhân tộc ba tòa cổ thành đánh rơi hắn không có sử dụng tối cường phương thức tấn công bởi vì hắn sợ mình thất thủ đem vô dụng đánh chết phát động vô dụng trên thân bảo mệnh vật phẩm cơ hồ chỉ là một giây đồng hồ công phu diệp đông nguyên liền vẫn lạc đến thần chiến phát sinh địa phương nhân tộc bán thần các tiền bồi chú ý tới diệp đông nguyên thân thể cũng nhận ra diệp đông nguyên vô dụng thân phận thấy là vô dụng bọn hắn sắc mặt đều đại biến vô dụng vậy mà tan tác vô dụng đại biểu cho cái gì bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nếu là ngay cả vô dụng đều đánh thua cái kia tương đương với nhân tộc sẽ đối mặt với toàn diện tan tác trong lúc nhất thời tất cả bán thần tiền bối đều thất thần bị đối thủ yêu ma tìm tới cơ hội thừa thắng s ô n g lên một phen trong lúc nhất thời thần chiến cũng bắt đầu đứng trước tan tác d i ệ p đông nguyên thân thể vẫn tại vẫn lạc rất nhanh h ắ n tan tác thân thể liền hiện hiện tại tất cả nhân loại trước mặt vô dục thua không biết là ai hô một tiếng tất cả mọi người đều ngầm đầu thấy được trên bầu trời bại lui mà rơi xuống vô dục lúc này vô dục vậy mà đã mất đi một đầu cánh tay chỗ ngực móc méo một khối lớn khỏe môi n ế t lên vết máu một bộ bị trọng thương bộ dáng trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng tất cả mọi người đều lâm vào một loại cực hạn trong sự sợ hãi vô dụng đại nhân vậy mà đánh thua tiền tuyến thao túng khôi l ố i đại quân diệp lang thiên tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng hắn tâm thần không yên ngầm đầu nhìn thấy tan tác diệp đông nguyên thì hắn điều khiển khôi l ố i đại quân nhận lấy một chút ảnh hưởng thế là nguyên bản đè ép yêu ma tiến công khôi l ố i đại quân đột nhiên một tiết các yêu ma bắt đầu phản công vậy mà bắt đầu ẩn ẩn chiếm cứ ưu thế nếu là loại tình huống này tiếp tục tiếp tục giữ vững khôi lỗi đại quân có thể sẽ nên đón tan tác không trung vẫn lạc diệp đông nguyên lúc này cũng rất khó chịu bởi vì hắn phát hiện mình th đây chính là muốn mạng giả hắn ngay cả từ hệ thống không gian bên trong lấy ra hồng mông thánh thuẫn động tác đều làm không được vậy phải làm sao bây giờ hắn nguyên bản không có chút rung động nào tâm lý đột nhiên kinh hoàng đứng lên nếu là không thể sử dụng hồng mông thánh thuẫn cái này nhân tộc lãnh thổ đáng chết cái này vượt chủ yêu ma đến cùng dùng thủ đoạn gì hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thân thể không bị khống chế hạ xuống lấy phản phất hóa thân trở thành một viên thiên thạch Vâng anh! Hắn thân thể hung hăng nện thể đây là không thể khống chế trên tường thành hán thổ hết u y một màn bị tam hoàng xem ở trong mắt diệp lăng tiên h quả quyết đưa tay vòng tay giao cho bên người vũ hoàng trên tay diệp lăng thiên ngươi muốn làm cái gì vũ hoàng cùng thương hoàng sắc mặt đồng thời biến đổi tựa hồ đã đoán được diệp lăng thiên tiếp xuống động tác các ngươi hẳn phải biết vô dụng tuyệt đối không có thể thua diệp lăng tiên h nghiêm túc nhìn nhị hoàng nghe vậy nhị hoàng trầm mặc đúng vậy à ai cũng có thể thua ai cũng có thể chết nhưng hết lần này tới lần khác cái này người không thể là cử thế vô địch vô dụng không thể là nhân tộc người mạnh nhất vô dụng đã không quan hệ vô dụng có phải hay không diệp lang thiên nhi tử liên quan đến là cả nhân tộc vận mệnh nghĩ tới đây vũ hoàng đưa tay vòng tay giao cho thương hoàng thương hoàng bật cười một tiếng đưa tay vòng tay giao cho mình nhi tử hai người các ngươi nghĩ kỹ diệp lang thiên buồn cười nhìn hai người nói nhảm ngươi diệp lang thiên có thể khi anh hùng lão tử dựa vào cái gì không đảm đ ư n g nổi thương hoàng mắng một câu sau đó không thôi liếc nhìn mình nhi tử cái kia bị mình ký thác kỳ vọng thương quốc thái tử vũ hoàng không có nhìn mình nhi tử hắn tin tưởng mình nhi tử sẽ hoàn thành hắn không có hoàn thành sự tình Tiếp t đó, nhân ộ chương liền giao c o các n g i Tam h o à cuối cùng liếc n hai ì mình n vọng nhị thác ký kỳ tử, s u đó hóa vậy mà hóa thân b ế n trăm h h chân khí à n long. Long ba ký ký đầu chủ ký n sống g ba mươi sáu ba đầu kim long một khi xuất hiện liền thẳng đến trên bầu trời k h ô n g chế diệp đông nguyên vực chủ yêu ma mà, mà đi vực chủ t ự hồ cũng không có nghĩ đến tam hoàng vậy mà lại không sợ chết tới tìm hắn phiền phức bất quá cảm nhận được ba đầu kim long yếu ớt thực lực hắn nhẹ nhàng bật cười một tiếng quá yếu hắn chỉ có thể thời gian ngắn thu hồi đối với vô dụng k h ô n g chế phân ra một đạo tâm thần tay cầm nắm tay phân biệt hướng phía ba đầu kim long vị chín đện cho quá khứ ba đầu kim long không kịp phong thủ vẹn vẹn một cái c h ạ mặt m liền phân biệt bị ba đạo quyền ảnh đánh thành thịt nát tam long v ẫ n lạc thiên địa dị tượng h i ể n hiện vậy hạ vậy hạ ba tỏa cổ thành dân chúng biết cái k i a ba đầu kim long là mình quân vương tận mắt thấy quân vương tử vong đây là tất cả bách tính đều không thể tiếp nhận tam hoàng đồng thời chết đi tam đại cổ quốc đồng thời đã mất đi hoàng đế cả nước gào thét một đám côn chúng tôi vực chủ yêu ma thu hồi ánh mắt chuẩn bị tìm một cái vô dục vị trí nhưng tại hắn thần thức mới vừa phóng tới phía dưới thời điểm một đạo quen thuộc quan g mang h i ể n hiện cái gì từ trước đến nay nho nhã hiển hòa trời sập xuống cũng không có chút rung động nào vực chủ lúc này vậy mà sắc mặt đại biến cố lực lượng kia là hồng mông thánh t u ẫ n lực lượng cầu hoàng đế con mẹ nó ngươi để lão tử khi cô nhi đúng không diệp đông nguyên thân ảnh tại đại địa vỡ vụn đất khô cằn bên d ư ớ i hiện ra hắn cắn răng hung hăng chừng bắt đầu kia thuộc về diệp lăng thiên kim long thi thể ngay tại vừa rồi tam hoàng vì cho hắn tranh thủ thời gian không tiếc lấy mạng sống ra đánh đổi để hắn trong thời gian ngắn tránh thoát vực chủ đối với hắn khống chế thiên biến sắc một đạo vô cùng xa xưa năng lượng hiện hiện chỉ thấy một đoàn sinh tồn ở trong hỗn độn tấm thuẫn hiện hiện tại tất cả nhân loại trước mặt hồng nông thánh thuẫn thân chiến vị trí nhân tộc bán thần các tiền bối cùng các yêu ma đồng thời đình chỉ chiến đấu trơ mắt nhìn phía dưới diệp đông nguyên trước người đoàn kia hỗn độn Thuận mắt cách. kinh phóng nguyên quang, ngăn đông nở Diệp rộ sau một khắc hắn thân ảnh liền biến mất tại n h â n tộc lãnh thổ bên trong một màn này không riêng phát sinh ở vực chủ trên thân tất cả tại nhân tộc lãnh thổ bên trong yêu ma đều cảm nhận được một loại mãnh liệt bài xích năng lượng loại này bài xích năng lượng phảng phất sau một khắc liền có thể đem bọn hắn ngăn cách tại mảnh không gian này tất cả yêu ma cũng bắt đầu tiêu tán bọn hắn bị phương thiên địa này bài xích bị hồng nông thánh t h u ẫ n bài xích bị ép rời đi mảnh không gian này thời gian qua đi trên vạn năm hồng nông thánh thuẫn tại diệp đông nguyên t ô i phát giới xuất hiện lần nữa thiên địa h à n rào diệm nguyên nôn một n g máu hắn thân ảnh cũng bắt đầu làm nhận lấy hồng nông thánh t u ẫ n ngăn cách hắn cả đời chỉ có thể thôi động lần một thôi động về sau hắn thân ảnh cũng sẽ bị phương tiên địa này bài xích đồng thời bị cách ly ra ngoài đây chính là hắn thôi động ngăn cách đại giới khu khu hắn cười khổ một tiếng không nghĩ tới vẫn là muốn thôi động kỹ năng này hắn phảng phất có thể đoán được khi các yêu ma nhìn thấy hắn cũng bị bài xích sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ đem tất cả phẫn nộ toàn bộ phát tiết tại một mình hắn t r ê n thân thắng lợi lưu tại nhân tộc lãnh thổ mấy giây cuối cùng hắn ngầm trộm nghe đến ba tòa thành cổ lớn bên trong tiếng hoan hô một giây sau cùng hắn nhìn thấy mục lao xuất hiện tại hắn trước mặt tiếp đó liền nhờ ngươi đây là hắn nghe được câu nói sau cùng giờ khắc này hắn phảng phất cảm nhận được câu kia không có ai biết ngươi lưng bèo cái gì chân chính ý nghĩa đúng vậy a tiếp đó phải nhờ vào chính hắn nhìn phía xa xôi trào đám nhân loại hắn nhẹ nhàng cười cười có lẽ bọn hắn sẽ cho là mình mới là cuối cùng hòa trùng nhưng là hòa trùng vẫn tại hắn trên thân a 14. n ơ i này là nơi nào diệp đông nguyên mở hai mắt ra thần thức không sử dụng được thân lực không sử dụng được ở trước mặt hắn là một mảnh ẩm ướt không gian mà hắn song thủ hai chân tắc bị một loại có được đặc thù năng lượng dây xích s ắ t cột vào tại chỗ hắn dùng mười mấy giây đồng hồ mới phát hiện mình bây giờ tình cảnh hắn bị yêu ma nhốt hắn túi đầu xuống nhìn thấy trên người mình áo tủ chữ vật giới chỉ đã bị lột sạch sẽ liền ngay cả trên người hắn tất cả khải giáp nội giáp cùng linh khí đều bị bơi xong thậm chí ngay cả hắn lẩn nấp đấu đ ồ n g trên thân nguyên bản quần áo cũng bị đ ổ i thành phổ thông áo tủ a không đây không phải một kiện phổ thông áo tủ đây là có thể giam cầm hắn hành động áo tủ hắn đang điền vị trí ẩn ẩn làm đau lấy tựa hồ đang điền bị phế hắn tu vi mất hết giờ này k h ắ c này hắn đã biến thành một tên phế nhân hắn hơi đổi một cái thoải mái một chút tư thế dây xích sắt liền phát ra ầm ầm tiếng vang khu khu trên mặt đất cho bụi nâng lên c h ă n vào trong lỗ mũi khiến cho hắn kịch liệt h ó k h a n hắn thực lực toàn bộ hủy đi hiện tại hắn lại một lần biến thành một cái tay c h ó i gà không chặt người bình thường hắn quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh nơi này tựa hồ là địa lao quả nhiên hắn bị yêu ma n ố t đứng lên tựa hồ là bởi vì hắn động tác đưa tới các yêu ma chú ý chỉ chốc lát sau hắn liền nghe đến từng đợt tiếng bước chân đại nhân g i a hỏa này tỉnh lại hắn ngẩng đầu thấy được tiến đến mấy người không phải nói là mấy cái yêu ma một cái hình người hầu tử mặt yêu ma ở phía trước thân người cong lại cho đằng sau một tấm hình người sư tử mặt yêu ma dẫn đường l ấy thấy cảnh này hắn nội tâm có chút cổ quái những yêu ma này đều không có hoàn toàn hóa hình thành người loại sao xem mặt vậy mà liền có thể nhìn ra bọn hắn c h ủ loại đây chính là cái kia thúc giục hồng mông thánh thuẫn g i a hỏa sư tử mặt yêu ma đứng tại hắn lồng giam phía trước quan sát đến diệp đông nguyên t r ạ thái hầu tử mặt sờ lên cái cảm đánh giá một hồi diệp đông nguyên sau mở miệng nói vậy liền đem hắn ném tới thử n h i ệ m trong hố rút ra hắn huyết dịch nhìn có thể hay không nghiên cứu ra hắn không chết quy luật vâng hầu tử mặt đồng ý sau đó hai c á i yêu ma liền ngay trước diệp đông nguyên mặt rời đi lồng giam tiếng bước chân từ từ tán đi diệp đông nguyên nghe được bọn hắn đi xa âm thanh bất quá hắn vẫn không có bất kỳ động tác gì hiện tại hắn là một người bình thường là tuyệt đối không thể t o á t ra bất kỳ tâm tình gì bởi vì hắn bất kỳ tâm tình gì đều sẽ bị đám gia hỏa này phát giác được nói không chính xác hai người này ngay tại trong bóng tối dùng linh thức hoặc là thần thức nhìn chằm chằm hắn đâu lúc này diệp đông nguyên lồng giam cách đó không xa hai bóng người liền đứng ở nơi đó song mâu chăm chú nhìn chăm chú lên hắn phương hướng đại nhân gia hỏa này không có cảm xúc biến hóa đợi một hồi thật lâu công phu hầu tử mặt yêu ma cẩn thận mở miệng nói được rồi chúng ta đi thôi sư tử mặt có chút thất vọng thở dài rời đi lồng giam cái này hai cái yêu ma mới hoàn toàn rời đi chương hai trăm ba mươi bảy tối t â m không mặt trời lồng giam dưới nguyên bản nhắm mắt nghỉ ngơi diệp đông nguyên đột nhiên mở hai mắt ra hệ thống đánh dấu k e n đánh dấu thành công thu hoạch được tu hành đan một không hô vạn hạnh hệ thống còn lại diệp đông nguyên nhẹ nhàng thở ra nếu là hệ thống vẫn tồn tại vậy hắn liền có vô hạn hy vọng sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống không gian bên trong hệ thống không gian bên trong đồ vật đều vẫn còn bất quá để hắn chú ý đến một điểm là cái kêu một tòa núi nhỏ kích cỡ chết thay con dối vậy mà đã mất đi một mạng lớn hắn đánh giá tính toán một chút chết thay con dối ước chừng đã mất đi năm vạn cái khoảng xem ra hắn bị cầm tù trong khoảng thời gian này yêu ma có năm vạn lần thử muốn giết chết hắn bất quá đều bị hắn hệ thống không gian bên trong chết thay con dối cho tiêu hao hết giờ khác này hắn đột nhiên may mắn mình trước đó nhản dỗi không chuyện gì liền điêu khắc một cái chết thay con dối n tu, tu hành ỏ kia k đan là một loại khôi phục tu vi đan dược đối với hắn rất có hiệu quả bất quá bây giờ hắn cũng không dám tùy ý ăn bởi vì hắn thực lực chốc lát khôi phục bị nhìn thấy các yêu ma khẳng định sẽ đối với hắn vận dụng cái khác biện pháp bất quá để hắn tương đối hiếu kỳ lạ vì cái gì hệ thống duy nhất một lần sẽ cho hắn một vạn cái tu hành đan trước kia hệ thống nhưng không có h ả o phóng như vậy hắn dằn xuống trong lòng kích động đem mình cảm xúc trở nên bình thản đứng lên hiện tại hắn muốn tìm tới yêu ma cầm tù hắn quy luật đợi khi tìm được quy luật về sau hắn liền muốn thử nghiệm khôi phục tu vi bất quá tiếp xuống sự tình có chút vượt quá hắn dự liệu cùng ngay buổi chiều cái kia hầu tử mặt yêu ma lại tìm hắn lồng giam m ọ u chạy ra đây hầu tử mặt yêu ma cầm một cây mọc ra gai nhọn trường tiên hung h ă n g hướng trên mặt đất quật một cái phát ra lốp bốp tiếng vang nhìn bén nhọn trường tiên diệp đông nguyên cách vài mét đều có thể cảm nhận được đồ chơi kia đánh vào người cả thế là hắn quả quyết nhận sợ đứng lên đến đi theo hầu tử mặt yêu ma đi ra ngoài kỳ thực hầu tử mặt yêu ma bất quá là cầm roi hù dọa hắn một chút thử nghiệm hố r a hỏa huyết dịch thế nhưng là rất đáng tiền nếu là nó hai roi sổ dưới cho người ta đánh dụng không ít máu hắn nhưng là chịu lấy phạt diệp đông nguyên đi theo hầu tử mặt sau lưng trên dưới đánh giá mấy lần cái này hầu tử mặt yêu ma hắn tu vi mất hết nhìn không ra hầu tử mặt yêu ma tu vi bất quá có thể đoán được là khẳng định không trước thiên tri bên dưới cứ như vậy hắn đi theo hầu tử mặt đi cực kỳ lâu đi thời gian rất lâu hắn mới phát hiện những yêu ma này đối với hắn coi trọng bởi vì như vậy đại lao ngục liền mẹ nó con nhốt một mình hắn hắn bao lớn mặt mũi a như vậy đại một cái lao ngục không nhiều như vậy sao phát giác được hắn cảm xúc biến hóa hầu tử mặt thầm nói ngươi thế nhưng là đồ thần giả vẫn là giết hai chữ số thần cấp đồ thần giả gần nhất mấy vạn năm đều không có xuất hiện loại này cấp bậc đồ thần giả gần nhất hai vạn năm diệp đông nguyên có chút nhữ mày một vạn năm trước không thì có cường đại nhân loại sao làm sao tại đây yêu ma trong miệng cũng chỉ có một mình hắn bất quá hắn cũng không có đối với chuyện này suy nghĩ nhiều hắn hiện tại phải tận lực giảm thiếu mình suy nghĩ phòng ngừa bị hầu tử mặt xem thấu mình cảm xúc tiến tới liên tưởng đến hắn ý nghĩ hắn đã từng là thực hiện hình vị cường giả thân cấp tự nhiên biết linh thức cùng thần thức đối với người bình thường không có nhiều công bằng tại mới vừa rời đi lao ngục thời điểm hắn đột nhiên bị một cỗ trọng lực đánh t r ú n g vào cái hót sau đó hắn quang v i n h hôn mê bất tỉnh mười ba tỉnh lại lần nữa thời điểm hắn người đã ở một cái càng nhỏ hơn trong lồng giam cái này trong lồng giam có đơn giản một cái cái bô một cái giường trừ cái đó ra không còn bất kỳ vật gì t ự a n h ư là kiếp trước bên trong phòng một người lao ngục trên thân xích sắt vẫn tồn tại như cũ cái này xích sắt có thể ư ớ c chế hắn bạo phát linh lực cùng thần lực mặc dù hắn tu vi bị phế nhưng vô luận nói như thế nào lúc trước hắn cũng là có thể đ ồ thần tồn tại các yêu ma đối với hắn để phòng c h i tâm không có một tơ một hào giảm thiếu hệ thống đánh dấu hắn thử nghiệm nói một câu k e n vô pháp đánh dấu ân diệp đông nguyên kinh ngạc chẳng lẽ còn là cùng ngày sau vì cái gì hắn cảm giác qua vài ngày đâu mặc dù lúc trước hắn là trạng thái hôn mê nhưng là hắn cũng ẩn lẫn cảm giác mình đầu tiên là được đưa tới một cái phòng nhỏ bị rút một ống máu sau đó mới bị ném tới nơi này trong lúc đó đi qua vài ngày nhưng là bây giờ hệ thống lại nói cho hắn biết thời gian không có phát sinh biến hóa bất quá bây giờ khó xử liền đến hắn rất đói phi thường đói hắn muốn lấy ra một viên r í c h cốc đan ăn nhưng là lại sợ xung quanh có người quan sát đến hắn hành vi chỉ có thể cưỡng ép ư ớ c chế lấy ra r í c h cốc đan xúc động càng ngày càng đói bụng a hắn đói có chút hoảng hốt liền muốn xuất ra rick cốc đan đúng lúc này hắn lồng giam cổng đột nhiên xuất hiện một cái chén nhỏ là một tô mì canh rất thanh đạm mì nước phía trên có vài miếng lá rau không có một chút thịt còn lại đó là mì nước nhào bột mì đoàn hắn cầm qua chén nhỏ bẹp bẹp van đứng lên bách độc bất xâm thể vẫn còn hắn không sợ đám g i a hỏa này đầu độc chỉ cần bây giờ có thể nhét đầy cái bào tử là được khi hắn mới vừa ăn xong trong chén đồ ăn cái tia chén liền sưu một cái biến mất tại hắn trước mặt trà nờ dê lẽ lại vẫn là có yêu ma chú ý hắn vị trí hắn tử cửa nhà lao chỗ nhìn ra phía ngoài phát hiện có không ít phòng một người đều giam giữ đủ loại sinh vật có hóa hình một nửa mặt thú thân người yêu ma cũng có cái k hiện h n tại rốt hắn ơ n nào? g h vẫn như cụ không dám bắt đầu tu luyện vẫn là muốn trước tìm tới nơi này quy luật chỉ cần chờ hắn đột phá đến tiên tiên h là hắn có thể vận dụng rất nhiều phương pháp để che giấu mình tu luyện khí tức nhưng khi tu luyện tới tiên tiên trước đó hắn là tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện hắn có thể tu luyện bí mật cứ như vậy hắn ngủ ở trên giường ngủ thẳng tới sáng ngày thứ hai hệ thống đánh dấu ken vô pháp đánh dấu cái gì vì cái gì vô pháp đánh dấu diệp đông nguyên nội tâm sợ hay lấy hắn ép buộc mình bình tĩnh xuống chẳng lẽ hệ thống đã phế đi tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo hắn nội thị hệ thống không gian quan sát đến hệ thống không gian bên trong đan dược hiện tại hệ thống không gian bên trong đan dược rất nhiều những đan dược này đầy đủ hắn đột phá đến tượng thần cảnh Hiện tại chương t hai trăm ba mươi tám sau ba tháng diệp đông nguyên bị giam tại cái này phòng một người đã qua ba tháng trong ba tháng hắn phát hiện cái này thử nghiệm hố quy luật cái tiêu chính là cách mỗi hai tuần đều sẽ có yêu ma tới rút ra hắn huyết dịch mỗi một lần hút xong máu hắn đều sẽ suy yếu ba ngày ba tháng này hắn một mực không có nếm thử tu luyện chính là vì phòng ngừa có yêu ma đang âm thầm quan sát hắn có thể sự thực là không có người chú ý hắn đây là một chuyện tốt lấy hắn tiên h phú tu luyện bắt đầu từ số không đột phá đến tiên thiên đ o á n chừng chỉ cần một tuần thời gian vâng đó là khoa trương như vậy hắn có tự tin tại một tuần thời gian bên trong đột phá đến tiên thiên cường giả tìm tới quy luật về sau hạ tại mới vừa bị hút xong máu ngày thứ hai liền khiêng mọi mệnh thân thể bắt đầu tu luyện đứng lên thế nhưng là sự tình phát triển cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống bởi vì hắn tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm trước đó chỉ là vài giây đồng hồ liền có thể từ không nhập phẩm nhưng là bây giờ hắn trọn vẹn tu luyện ba ngày thời gian mới miễn cưỡng nhập phẩm vốn cho rằng vẹn vẹn chỉ là nhập phẩm tương đối khó khăn nhưng ở sau đó trong m ộ ư ơ i ngày hắn vậy mà mới đột phá đến hậu thiên nhất phẩm trung kỳ đây c ù n g trong kế hoạch trong một tuần đột phá tiên tiên thế nhưng là trên lệnh quá xa hắn cũng không rõ ràng trên người mình xảy ra chuyện gì nhưng là hắn cảm giác mình tốc độ tu luyện chậm mấy trăm lần cứ theo đà này dựa theo dạng này tốc độ tu luyện hắn đột phá đến tiên thiên khả năng cần m ộ ư ơ i năm thời gian là phiến thiên điệu này vấn đề hắn tổng kết ra cái quy luật này phiến thiên đ i ệ này để hắn tốc độ tu luyện kịch liệt hạ xuống để hắn từ nguyên bản đỉnh cấp thiên tài biến thành hiện tại rùa đen bỏ đi tốc độ mặc dù từ không đột phá đến tiên thiên đối với đại đa số người đến nói đều là rất nhanh tốc độ nhưng đối với hiện tại tỉnh cảnh diệp đông nguyên đến nói đây chính là muốn mạng giả rút máu người hai tuần sẽ quất lần một mỗi lần rút máu hắn đều có thể cảm nhận được sinh mệnh mình trôi qua nếu là vô pháp tu luyện hắn cũng chỉ có chờ chết một con đường bây giờ nên làm gì hắn tâm lý lo lắng bởi vì ngày mai sẽ là rút máu thời gian những cái kia yêu ma nhất định có thể phát hiện hắn hiện tại tu vi cuối cùng hắn chỉ có thể nhịn đau đem mình tu vi phế bỏ thế ự p là hắn tại vượt qua ba ngày suy yếu kỳ về sau lần nữa bắt đầu từ không tu luyện đứng lên nhưng mà sự tình phát triển để hắn tâm tình cực kỳ phức tạp hắn tốc độ tu luyện vẫn như cũ giống như là rùa đen bỏ đi đồng dạng rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể lần nữa phế bỏ mình tu vi vượt qua lần tiếp theo kiểm tra càng làm cho hắn bất đắc dĩ là hắn mỗi ngày đều sẽ triệu h o á n một cái hệ thống nhìn xem hệ thống có thể hay không cho hắn đánh dấu đi ra thứ gì cùng loại với có thể che đậy thần cấp thăm dò quy t ấ c thuật nhưng mà hệ thống trả lời chỉ có keng vô pháp đánh dấu cứ như vậy diệp đông nguyên ngơ ngơ ngác ngác tại thử nghiệm trong hầm vượt qua nguyên một năm mười một hệ thống đánh dấu sáng sớm hắn hưu khí vô lực tượng trưng nói lời miệng keng đánh dấu thành công thu hoạch được thần cấp quy tất thuật nhắc nhở thần cấp quy tức thuật hậu thiên nhất phẩm liền có thể sử dụng có thể che đậy huyễn hình vị tượng thần cảnh trinh sát ngoa tạo nhọn diệp đông nguyên trực tiếp ngồi ngay ngắn hai mắt tỏa ánh sáng tê u nguyên một năm hệ thống rốt cục lại xuất hiện giang hồ với lại hệ thống thật ra sức đưa một cái đó là hắn cần có nhất thần cấp quy tức thuật lại không có thể tu luyện hắn đều muốn đem ba đạo long khí nộp lên đi lên thỉnh cầu các yêu ma cho hắn một cái thông khoái tại đã trải qua một năm khổ nạn về sau hệ thống rốt cục phục sinh diệp đông nguyên không có trước tiên tu luyện hắn muốn nhập phẩm là cần ba ngày thời gian tiếp qua hai ngày hắn lại muốn bị rút máu hai ngày sau hốt xong máu diệp đông nguyên trước tiên liền ăn vào một viên tu hành đan bắt đầu tu luyện đứng lên ba ngày sau hắn thành công nhập phẩm sau khi đột phá thiên nhất phẩm sau đó hắn không tiếp tục tiếp tục tu luyện xuống dưới mà là hết sức chuyên chú tu luyện thần cấp quy tức thuật thần cấp quy tức thuật là hắn trọng yếu bảo mệnh kỹ năng sự tình ngược lại là phát triển cực kỳ phong hiểm đang tu luyện quy tức thuật ngày thứ m ộ ư ơ i cũng chính là về khoảng cách lần rút máu sau m ư ơ i ba ngày hắn mới khó khăn lắm đem quy tức thuật tu luyện thành công nếu là chậm thêm một ngày hắn liền muốn hủy bỏ tu vi tại trải qua thần cấp quy tước thuật thao tác giới hắn tu vi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành người bình thường bộ dáng thấy thế hắn mới chính thức thở dài một hơi hòa trùng có thể thiêu đốt ngày thứ hai rút máu yêu ma tại hắn khẩn trương nhìn soi mói không có chút nào phát hiện rút lấy một k é n ép pha gôn máu sau đó giống thường ngày rời đi hắn phòng một người thấy thế hắn mới hoàn toàn thở dài một hơi hiện tại muốn làm đó là chậm rãi tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá trở lại thực lực đình phong bất quá dựa theo cái này tốc độ tu luyện hắn khả năng đến tu luyện mấy trăm năm thậm chí nhiều hơn được rồi từ từ sẽ đến a cứ như vậy diệp đông nguyên bắt đầu ẩn giấu thực lực yên lặng bắt đầu tu luyện hắn phảng phất lại trở lại hạ quốc hoàng cung hàn lâm cung đây là một đoạn cực kỳ buồn t ẻ tu luyện thời gian trong lúc bất chi bất giác mười năm trôi qua diệp đông nguyên đệ nén mình đột phá tiên tiên sau tạo thành thiên địa dị tượng không trở ngại chút nào đột phá đến tiên tiên trí tôn mười năm mài một kiếm hắn rốt cục một lần nữa đạt được linh thức sẽ không lại tùy tiện để cho người khác nhìn thấy hắn tâm tình giờ khác này hắn rốt cuộc biết long khí chỗ tốt hắn có thể cảm nhận được hệ thống không gian bên trong ba đạo long khí đang tại không ngừng đem linh lực trả lại ở trên người hắn để hắn tu vi có thể tại phiến thiên địa này thuận lợi trưởng thành nếu không hắn cảm giác mình tu luyện võ giả con đường này không cách nào tại phiến thiên địa này đột phá long khí ba đạo chỗ hắn bản thân trải nghiệm một lần trách không được mục lao nhất định phải làm cho hắn đem long khí mang ở trên người nếu không phải đây ba đạo long khí hắn khả năng đã muốn bị rút thành người làm tấp nập g giúp máu như hắn chỉ là một người bình thường là tuyệt đối chịu không được có được linh thức hắn bắt đầu dùng linh thức quan sát đến cái này thử nghiệm hố thử nghiệm trong hầm có vô số y ê u m a cùng nhân loại trong này bị giam giữ sinh vật có chừng hơn và cái mỗi ngày đều có thử nghiệm y ê u m a tới đây rút máu cũng không phải là nói tất cả mọi người đều là mỗi hai tuần bị quất lần một máu đi qua quan sát hắn phát hiện có một ít y ê u m a là bị tấp nập rút máu khoa chương nhất một cái là buổi sáng ra hỏa k i a mới bị hút xong máu buổi chiều lại có người đi rút hắn máu đoán chừng nếu không phải diệp đông nguyên chỉ là một cái bình thường nhân loại rút máu số lần sẽ càng thêm tấp nập a đồng thời hắn cũng phát hiện hệ thống quy luật cũng không phải là nói đánh dấu hệ thống xuất hiện vấn đề mà là tại phiến thiên địa này hệ thống mỗi một năm mới có thể đánh dấu lần một với lại đánh dấu vật phẩm đầy đủ hắn sử dụng nguyên một năm dựa theo loại quy luật này xuống dưới hệ thống tựa hồ sẽ mỗi ba mươi năm lần một đại ký sau đó mỗi ba trăm sáu mươi lăm năm lần một cực lượng ký như thế cùng trước đó một ngày một ký một năm một đại ký có chút tương tự chương hai trăm ba mươi chín có được linh thức về sau diệp đông nguyên buồn thẻ sinh hoạt bắt đầu trở nên thú vị đứng lên hắn thường xuyên dùng linh thức đi quan sát thử in nghiệm hố những cái tia vật thí nghiệm vâng các yêu ma quản bọn họ loại này bị rút máu sinh vật gọi là vật thí nghiệm hắn không thích xưng hô thế này nhưng bây giờ lại không thể làm gì đồng thời hắn còn thông qua dùng linh thức nghe trộm những cái kia yêu ma nói chuyện phiếm nội dung đến hoạt động cha hắn hôm nay tới đây chủ yếu mục đích đáng tiếc không thu hoạch được gì tại đột phá tiên thiên sau năm thứ ba cũng chính là diệp đông nguyên đi vào yêu ma tộc thứ m ộ ư ơ i ba năm hắn linh thức nghe được một cái phi thường mấu chốt tin tức đánh chết ta cũng không biết đi chủ không gian đi vào một ngày ta tuổi thọ liền muốn giảm thiếu một năm còn không bằng thành thành thật thật đợi tại cái không gian này ngươi nói cũng không đúng như vậy tại chủ không gian người tốc độ tu luyện cũng là ở chỗ này ba trăm sáu mươi lăm lần a vậy thì có cái gì dùng nơi này tốc độ thời gian trôi qua c h ậ n một năm tại chủ không gian một ngày nơi này đã vượt qua nguyên một năm đằng sau hai cái yêu ma liền rời đi hắn linh thức dò xét xa nhất khoảng cách bất quá hắn cũng rõ ràng một điểm vì cái gì hệ thống một năm mới cho phép hắn đánh dấu lần một nguyên lai、like、nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng chủ không gian tốc độ thời gian trôi qua là một năm so một ngày thật sự là cái gọi là trên trời một ngày dưới mặt đất một năm biết tin tức này về sau hắn thở dài một hơi đồng thời liền nghĩ tới tiên giới chẳng lẽ nói tiên giới cũng cùng chủ không gian tốc độ thời gian trôi qua có chỗ khác biệt nếu như vậy tình nói mẫu thân kia lan khai nguyện chẳng phải là đã sống mấy ngàn năm mà tống thi văn cũng đều sống mấy trăm năm tống thi văn nha đầu kia có thể hay không đem hắn quên hắn ánh mắt phức tạp đứng lên nguyên bản hắn vẫn còn tương đối lo lắng thời gian trôi qua quá nhanh hắn tu vi đột phá quá chậm hiện tại biết bí mật kia hắn ngược lại không đội nếu như dựa theo bình thường tốc độ thời gian trôi qua hắn bị yêu ma nắm lên đến cũng bất quá chỉ là qua mười ba ngày thời gian mà thôi tiếp đó liên muốn nhịn ở tính tình lấy tay đột phá tượng thần cảnh đi vào thử nghiệm hố thứ ba mươi năm yêu ma khiếp sợ tại diệp đông nguyên ương ngạnh năng lực từ ban đầu mỗi hai tuần quất lần một máu đổi thành mỗi một chu quất lần một máu diệp đông nguyên giống thường ngày vì phòng ngừa yêu ma có thể tại hắn trong máu t r a ra hắn đột phá tu vi sự thật lợi dụng bổ huyết đan làm giả máu đến thay thế mình bị rút đi khí huyết thuận tiện nhất lên là một năm này đánh dấu hệ thống quả nhiên đại ký lần một thử nghiệm hố thứ bảy mươi bốn năm diệp đông nguyên đột phá thiên tôn hắn đoán chừng một chút mình đột phá thời gian dựa theo c h ụ không gian tốc độ thời gian trôi qua hắn đột phá đến bên trong tiên thiên chỉ dùng hai tháng r ơ i đây là một kiện phi thường đáng giá cao hứng sự tình bất quá đáng tiếc một điểm là kế hoạch kia hắn vẫn không có bất luận phát hiện gì thử nghiệm hố thứ một trăm ba mươi hai năm diệp đông nguyên phát hiện mình tượng thần tượng thần khôi phục về sau hắn linh khi đang tại thay đổi một cách vô c h i vô giác hướng lấy thần lực phát triển dự tính một lần nữa đột phá tượng thần cảnh có thể muốn so dự đoán thời gian rút ngắn một phần ba thử nghiệm hố thứ ba trăm năm chẵn diệp đông nguyên đột phá tiên tôn đây là hắn đi vào yêu ma không gian về sau lần đầu tiên nắm giữ mình đại bộ phận năng lượng hồng ngông thánh thể công năng đã khôi phục không sai biệt lắm nếu như hắn muốn nói có thể nhẹ nhõm đánh vỡ trên thân xiềng xích chỉ bất quá hắn cảm giác cái này xiềng xích kết nối lấy vật gì đó chốc lát hắn vận dụng thực lực đánh vỡ đây đạo xiềng xích vậy cái này đạo xiềng xích liền sẽ hướng ngoại giới truyền lại tin tức đến lúc đó sợ rằng sẽ dẫn tới tượng thần cảnh yêu ma đến đây cho nên hắn lựa chọn để đây đạo xiềng xích vẫn như cũ giam cấm mình hắn đang chờ đợi một thời cơ thử nghiệm hố thứ ba trăm sáu mươi lăm năm hôm nay là hắn đi vào thử nghiệm hố lần đầu tiên đại ký dựa theo bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua hắn đã đi tới nơi này nguyên một năm hắn thu được một loại gọi là vô địch dụng cụ đồ vật là một người dáng dấp giống bao con n h ộ n g đồ chơi nhỏ hệ thống nhắc nhở hắn ăn hết hắn nghe lời ăn vào trong miệng thế là hắn tượng thần bên trong xuất hiện chín cái tiểu ránh hệ thống chưa nói cho hắn biết vật này có làm được cái gì bất quá hắn vẫn là khảo nghiệm một cái chín cái tiểu ránh trải qua mấy năm nghiên cứu về sau hắn phát hiện đây chín cái tiểu ránh lại là dùng để chở lòng khí khi hắn đem hệ thống không gian bên trong ba đạo lòng khí cất vào tượng thần ba cái tiểu trong danh thì hắn tốc độ tu luyện trực tiếp tăng lên gấp ba với lại hắn có thể rõ ràng cảm giác mình linh lực cường độ cũng tăng lên thật lớn một đoạn nguyên lai long khí còn có cái hiệu quả này nếu là lại đem cái k h ắ c lục đạo long khí cất vào trong đó vậy hắn tốc độ tu luyện chẳng phải là đạt đến cất cánh trình độ vô địch dụng cụ đánh dấu để diệp đông nguyên đối với tương lai tràn đầy vô hạn hy vọng thử nghiệm hố thứ sáu trăm linh một năm diệp đông nguyên đột phá bán thần thử nghiệm hố thứ bảy trăm ba mươi năm diệp đông nguyên đánh dấu long khí dẫn dắt dụng cụ vật này có thể giút hắn tìm kiếm long khí vị trí hắn thông qua long khí dẫn dắt dụng cụ đánh ra đến long khí đại khái vị trí để hắn có chút ngoại ý muốn là bị yêu ma trộm đi lục đạo long khí vậy mà toàn bộ đều tại yêu ma giao diện đồng thời còn toàn đều đặt ở một cái vị trí vị trí kia cách hắn có tầm một tháng lộ trình phát giác được điểm này diệp đông nguyên bắt đầu trong bóng tối kế hoạch đồng thời lấy tay chuẩn bị đột phá tượng thần cảnh thử nghiệm hố thứ tám trăm bốn mươi sáu năm diệp đông nguyên đột phá tượng thần cảnh đến tận đây hắn thực lực hoàn toàn khôi phục đồng thời ẩn ẩn muốn so với t r ư ớ c đỉnh phong giai đoạn còn mạnh hơn ra một đoạn hắn thần thức trải rộng toàn bộ lao ngục tại lao ngục chỗ sâu nhất hắn phát hiện một cái phi thường kỳ quái địa phương tất cả bị rút đi huyết dịch cũng không phải là bị cầm lấy đi làm cái gì thử nghiệm mà là bị đút cho lao ngục chỗ sâu nhất một đầu lớn lên giống là cự long sinh vật cái k i a đầu cự long mỗi ngày đều muốn sử dụng đại lượng huyết dịch mà cung cấp những huyết dịch này đó là bọn hắn những n à y bị cầm tù đứng lên người hoặc yêu ma cùng lúc đó diệp đông nguyên cũng phát hiện lao ngục đẳng cấp phân chia lao ngục chỉnh thể đúng là một tòa cự đại hố có thể miễn cưỡng được x ư ơ n g tụng thử nghiệm hố cái tên này thử nghiệm hố là trong lòng đất phía dưới càng đến gần thượng tầng bị cầm tù người hoặc yêu ma thực lực càng yếu thử nghiệm hố tổng cộng chia làm tầm chín phía trên nhất ba tầng cầm tù đều là tiên t i ê n cấp bậc yêu ma hoặc nhân loại từ tầng thứ tư bắt đầu đến tầng thứ sáu bị cầm tù đều là tiền tôn hoặc bán thần cấp bậc yêu ma hoặc nhân loại đương nhiên đại đa số đều là yêu ma nhân loại số lượng c ự c thiếu tại tầng thứ bảy bắt đầu đó là tượng thần cảnh tất cả bị cầm tù sinh vật đều bị xiềng xích mặc trên người tu vi toàn bộ bị phế trừ diệp đông nguyên vẫn là thông qua bọn hắn không có bị phế trước đó tu vi vết tích hắn bị giam địa phương đó là tầng thứ bảy tầng thứ bảy tổng cộng có hơn ba trăm cái sinh vật Tầng thứ chương ỉ có cái hai trăm bốn mươi diệp đông nguyên không rõ cái này thử nghiệm hố tồn tại ý nghĩa bất quá tại thần thức cẩn thận từng ly từng tí thám t ừ dưới hắn biết thử nghiệm hố phía sau màn cường giả một cái ngưng hình vị tượng thần cảnh cường i ả nghĩ đến trước đó mình bị vực chủ nghiến ép tràn diện hắn biết loại này cấp bậc yêu ma không phải hắn có thể đối phó dù là hiện tại hắn thực lực đã khôi phục định phong ngưng hình vị hoàn toàn vượt ra khỏi tượng thần cảnh khái niệm bọn hắn có thể đem mình tượng thần ngưng hình cũng tỷ như hắn tượng thần nếu như trực tiếp ngưng hình cái k i a chính là một thanh chân chính hồng mông thanh kiếm cùng một cái hồng mông thanh thuẫn đây qua khoa trương sức chiến đấu để thăng không phải một điểm nửa điểm nhất là yêu ma ưa thích đem mình cái nào đó thần tượng xem như mình tượng thần cho nên có đôi khi ngươi cho rằng mình là đang đánh một cái ngưng hình vị yêu ma nhưng coi người ta móc ra tượng thần thời điểm người đánh khả năng đó là hai cái ngưng hình vị yêu ma với lại móc ra cái kia vẫn là càng thêm cường đại yêu ma tụ giống vị cùng h u y ễ n hình vị khác nhau thì là tụ giống vị có thể cho ký chủ ngắn ngủi mượn dùng tượng thần lực lượng để thăng mình hạn mức cao nhất đây nhưng cùng h u y ễ n hình vị đơn giản triệu hoán tượng thần đánh nhau hoàn toàn khác biệt ổn thỏa lý do diệp đông nguyên vẫn là có ý định chờ hắn tu vi đột phá đến ngưng hình vị mới quyết định thực sự không được liền chờ hắn thứ hai mươi năm chắn đại ký dựa theo nơi này tốc độ thời gian trôi qua hắn còn cần không đến hai nghìn năm liền có thể chờ đến hai mươi năm đại ký bất quá lúc kia h nguyên n ă đ ề đã đột đấu một tộc tộc trên nhất. Đạo Long khi không có tụ tập tại cùng một chủng tộc trên thân, cái kia chủng tộc cao nhất tu vi cũng chỉ là a bán Thánh. phá hình hình chân chính nghĩa chiến Chín Khi không chủng chủng chỉ cái ngưng Ngưng Long cùng cũng Bản n g vị. vị vi là là sức cao có cao ý kia A u đạo bản diệp đông nguyên coi là cao nhất tu vi là ngưng hình vị nhưng này cái giang hồ phiến tử tại trước khi chết nói cho diệp đông nguyên tại ngưng hình vị phía trên còn có một cái đến gần vô hạn vĩnh sinh a bàn thánh diệp đông nguyên không cùng a bán thánh tiếp xúc qua cho nên hắn không rõ ràng a bán thánh thực lực nhưng tóm lại sẽ không kém bao nhiêu không phải sao tiếp xuống hai trăm năm diệp đông nguyên lại trở về bình thường trong tu luyện tại thử nghiệm hố thứ chín trăm tám mươi tám năm thử nghiệm hố đến một cái hắn không nghĩ tới người tiểu thanh tử lúc này tiểu thanh tử đã đột phá đến bán thần tu vi đột phá tốc độ cực nhanh tiểu thanh tử tựa hồ là có mục đích đến diệp đông nguyên thần thức nhìn thấy hắn thì hắn liền mục tiêu minh sát hướng phía dưới mặt đất bảy tầng cũng chính là diệp đông nguyên cái này lao ngục đi tới mà tại tiểu thanh tử bên người đi theo vị kia thử nghiệm hố thống trị giả vị k i a n g ư n g hình vị yêu ma ngưng hình vị yêu ma tựa hồ đối với chỉ có bán thần tiểu thanh tử có chút kiến kỵ đối mặt tiểu thanh tử thời điểm sắc mặt vẫn là vô cùng thân mật Điện hạ. tiểu thành tử trải qua mấy đạo cửa nhà lao về sau thấy được xanh sao và vọt dinh dưỡng không đầy đủ diệp đông nguyên điện hạ tiểu thành tử tới chậm ngài chịu khổ tiểu thành tử bổ nhào vào diệp đông nguyên cửa nhà lao miệng dùng sức kéo cửa nhà lao đáng t i ế p t ầ n g thứ bảy cửa nhà lao cực kỳ kiên cố l à dùng đến phòng ngựa tượng thần cảnh đào tẩu lấy tiểu thành tử bán thần thực lực lại như thế nào lôi kéo động tiểu thành tử sao ngươi lại tới đây diệp đông nguyên một mặt suy yếu từ trên giường đứng lên đến kéo lấy dây xích sắt đi tới cửa nhà lao miệm hắn phẳng phất không thấy được tiểu thành tử bên cạnh vị kiêng ngưng hình vị yêu ma. lúc này hắn cũng có chút may mắn may mắn hắn hiện tại đã đột phá đến huyện hình vị thần cấp quy tức thuật cũng theo đó thăng cấp nếu không lấy người ta ngưng hình vị yêu ma thực lực đoán chừng liếc mắt liền nhìn ra đến hắn có thể tu luyện sự thật tiểu thành tử đến thăm ngược lại để diệp đông nguyên hơi kinh ngạc mặc lão ta muốn chuộc hắn đi ra tiểu thành tử thấy làm không ra cửa nhà lao hướng thẳng đến bên người vị kiêng ngưng hình vị nói ra mặc lão diệp đông nguyên nhớ kỹ vị này yêu ma danh t ử ma tên ử t nhân loại này rất nguy hiểm ngươi không thể dẫn hắn ra ngoài mặc lão lắc đầu tự tuyệt tiểu thành tử thỉnh cầu ta dùng ma chủng đổi hắn đi ra cũng không được sao ma chủng mặc lao nhãn tình sáng lên hắn tâm động ma chủng giá trị cần phải so một vị tượng thần cảnh nhân loại giá trị cao nhiều lắm ta chỉ cho phép ngươi dẫn hắn ra ngoài nhưng là ngươi không thể giải khai hắn lệnh cấm vòng tay mặc lao nói dựa vào cái gì bởi vì hắn rất nguy hiểm với lại ma tử lão phu đến nhắc nhở ngươi một cái ma chủng là ma thánh đại nhân cho ngươi dùng để đột phá thần cấp thần v ậ t ngươi khẳng định muốn vì một tên phế nhân dùng xong mình đột phá thần cấp ma chủng mặc lao không thể không như vậy nhắc nhở một chút trước mắt vị này ma tử thế nhưng là vị kia á bán thanh cựu đại đệ tử một trong hắn vô thanh vô tức liền lấy rời đi ra ma t r ù n g vạn nhất vị kia á bán thanh trách tội đến hắn ta đương nhiên nguyện ý tiểu thanh tử diệp đông nguyên đột nhiên đánh gãy tiểu thanh tử nói hắn nhìn kích động tiểu thanh tử nghiêm túc mở miệng nói tiểu thanh tử đem ma t r ù n g lấy về điện hạ đây là ta dùng để trao đổi ngài ra ngoài tiểu thanh tử dãy ruột nhìn hắn không nghe lời diệp đông nguyên giả bộ tức giận đã ma chủng đối với tiểu thanh tử rất trọng yếu vậy hắn liền không thể để tiểu thanh tử mất đi ma chủng còn nữa nói hắn hiện tại cũng là tại thử nghiệm trong hầm nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị đột phá tụ giống vị thậm chí là ngưng hình vị mặc dù cùng tiểu thành tử sau khi rời đi chất lượng sinh hoạt sẽ đề cao một chút nhưng vẫn là không phù hợp hắn cầu ở phát dục tính cách thấy diệp đông nguyên tức giận tiểu thành tử không phục muốn lại nói cái gì nhưng là bị diệp đông nguyên chừng trở về mặc lao thấy cảnh này ngược lại là đối với nên diệp đông nguyên thay đổi cách nhìn một chút không nghĩ tới tên nhân loại này rõ ràng có rời đi nơi này cơ hội nhưng vẫn là lựa chọn lưu lại bất quá dạng này cũng tốt hắn cũng không cần gánh chịu vị kia á bán thánh áp lực ma tử mặc dù lao phu không thể giúp ngươi đem hắn phóng xuất nhưng vẫn là có thể cho các ngươi ôn chuyện thời gian nói xong hắn liền hai tay chắp sau lưng rời khỏi nơi này tựa hồ là muốn đem không gian lưu cho hai vị này quá khứ chủ tớ điện hạ ta hôm qua mới bế quan kết thúc vừa kết thúc bế quan liền nghe đến nhân tộc bên kia chuyển đến tin tức biết ngài bị bắt tiểu thành tử bắt đầu giải thích tại sao mình hiện tại mới đến nghe tiểu thành tử hiến chân thành lời nói diệp đông nguyên vui mừng cười cười hắn trước kia quả nhiên không có hưởng phí đau tiểu ra hòa này hai người hàn huyên thật lâu tại trời tối thời điểm tiểu thành tử rời khỏi nơi này chỉ bất quá tiểu thành tử trước lúc rời đi cho diệp đông nguyên lưu lại mười mấy bản yêu ma dưới mặt thư tịch hắn muốn dùng những sách vở này đến làm dịu diệp đông nguyên buồn k ẻ bất quá hắn còn liên tục cam đoan chờ hắn về sau đột phá đến tượng thần cảnh nhất định sẽ tới đem hắn mang ra tiểu thành tử sau khi đi diệp đông nguyên sinh hoạt lại một lần trở nên buồn k ẻ đứng lên mười mấy bản thư tịch ở phía sau trong vài năm bị hắn nhìn mười mấy lần ở trong đó một quyển sách tường kép bên trong hắn phát hiện một cái bản đồ là liên quan tới yêu ma dưới mặt bản đồ tại trên địa đồ mặt, hắn tìm được thử nghiệm hố vị trí đồng thời cũng tìm được lục đạo long khí vị trí chương hai trăm bốn mươi mốt thử nghiệm hố thứ một nghìn bốn trăm ba mươi hai năm d i ệ p đông nguyên đột phá tụ giống vị tượng t h ầ n cảnh lục đạo long khí đối với hắn kêu gọi càng phát ra mãnh liệt bất quá bây giờ hắn đã cảm nhận được thực lực mình bật phá nếu là gặp lại mạc lão hoặc là vị kê v ự c chủ hắn tin tưởng mình là có lực đánh một trận bất quá hắn vẫn là không có ý định rời đi thử nghiệm hố bởi vì tại đột phá đến tụ giống vị về sau hắn đã cảm nhận được thử nghiệm hố tầng thứ chín đầu kia cự long thực、lực. nếu như không có cảm giác sai lầm nói đầu kia cự long thực lực thậm chí muốn vượt qua mạc lão cùng trước đó vượt chủ có thể đạt đến thực lực này vậy hắn tu vi cũng không nói mà dụ a ban thánh cho nên hắn vẫn là quyết định chờ một chút mình thứ hai mươi năm đánh dấu dựa theo cái thế giới này tốc độ thời gian trôi qua hai mươi năm đánh dấu còn có một nghìn năm nhiều một chút nhanh cũng nhanh muốn giải thoát rồi nay một n g à n nhiều năm thời gian để diệp đông nguyên chờ có chút tuyệt vọng treo chống hắn kiên trì là mẫu thân lan khách luyện thê tử tống thi văn tại tiên giới chờ đợi hắn cùng thê tử nói xong chẳng mấy chốc sẽ đi tiên giới tìm nàng nhưng bây giờ hắn thực lực còn kém một chút thử nghiệm hố thứ một nghìn năm trăm năm một cái để diệp đông nguyên so sánh ngoài ý muốn người tìm tới cửa là lần trước để hắn không hề có lực hoàn thủ vượt chủ lần nữa đối mặt vượt chủ hắn có một loại mãnh liệt đối kháng dục vọng tựa hồ chỉ có lần nữa chiến thắng đối phương hắn có thể đột phá mình tâm ma sẽ nhưng không phải hôm nay cái kia ba đạo long khí đến cùng ở đâu vượt chủ đứng tại hắn trước mặt một mặt mọi mệnh o à n toàn không có hơn một ngàn năm trước bộ kia nho nhã hiền hòa bộ dáng ta cũng muốn biết ngươi muốn cái kia long khí rốt cuộc là thứ gì diệp đông nguyên hữu khí vô lực nói hơn một nghìn năm ngươi đều không có chết ngươi sinh mệnh lực so ta tưởng tượng còn phải ư ơ n g nghệ a vô dục vượt chủ cắn răng gọi ra diệp đông nguyên xưng hảo có như vậy trong nháy mắt diệp đông nguyên muốn bạo phát mình toàn bộ chiến l ự c trực tiếp đánh vỡ xiềng xích giết chết đối phương nhưng là nghĩ đến thử nghiệm hố tầng thứ chín tự long hắn bỏ đi ý nghĩ này một nghìn năm hà đông một nghìn năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo cho nên ngươi dự định hiện tại động thủ giết ta sao diệp đông nguyên nhàn nhạt nhìn hắn vô dục ngươi chỉ cần nói ra ba đạo long khí hạ lạc ta liền có thể giúp ngươi khôi phục thực lực còn có thể cho ngươi tất cả ngươi muốn đồ vật h â n tộc mỹ nữ quyền lực tài phú n g ư ơ i muốn ta đều có thể cho ngươi ta rất tâm động đáng tiếc ta thật không rõ cái kia ba đạo lòng khí ở đâu diệp đông nguyên dường như tiếc nuối lắc đầu đây vực chủ rõ ràng đó là đem hắn làm đồ đần nếu quả thật đem lòng khí giao cho đối phương vậy thì tương đương với là nhân tộc đã mất đi lòng khí lúc kia cả nhân tộc lãnh thổ tất cả nhân loại đều sẽ trong nháy mắt mất đi tất cả thu vi biến thành một giới phạm nhân mà yêu ma、Yoma、thực lực tổng hợp sẽ để thăng một phần ba mà nếu như hắn thu hoạch được yêu ma cướp đi cái kia lục đạo long khí kết quả là không đồng dạng nhân tộc tất cả mọi người thực lực đều có thể đề cao hai phần ba đại đa số người đều sẽ có cơ hội đột phá nguyên bản tu vi tiên thiên cảnh giới cũng sẽ không giống hiện tại đồng dạng khó như vậy đột phá cho nên vô luận như thế nào hắn cũng không thể đem ba đạo long khí hạ lạc cáo chi ra ngoài quả nhiên nghe được hắn tin tức vực chủ tự a hồ càng thêm phiền não vô dục ta sẽ không giết chết ngươi ta muốn để ngươi lại tiếp nhận mấy ngàn năm cô độc tại ngươi tại cô độc bên trong già đi tử vong vực chủ phẩy tay n o bỏ đi diệp đông nguyên nhìn hắn bóng lưng không có bất kỳ cái gì lời nói không cần mấy ngàn năm a nếu không phải hắn còn có hệ thống chỉ sợ không đến mười năm hắn liền đã triệt để h ỏ n g mất không có cách nào tu luyện không nhìn thấy hy vọng hắn tinh thần chỉ sợ đều muốn triệt để sụp đổ còn tốt hắn còn có long khí còn có hệ thống hắn tu vi hiện tại vẫn là tượng thần cảnh tụ giống vị không dùng đến mấy trăm năm là hắn có thể đột phá đến ngưng hình vị kiên trì một đoạn thời gian nữa hắn cắn răng tiếp tục yên lặng tu luyện dù là tu luyện tốc độ so trước đó chậm ba trăm sáu mươi lăm lần nhưng hắn vẫn như cũ không chịu phong khí tu luyện đang tu luyện quá trình bên trong hắn thời khắc chú ý long khí đi hướng yêu ma cái kia lục đạo long khí còn tại chỗ cũ không có bị chuyển đến gì. đây chính là hắn hiện tại lực lượng chỉ cần long khí vẫn còn vậy hắn hy vọng liền còn tại thử nghiệm hố thứ 1856 n ă m diệp đông nguyên mắc phải bệnh trầm cảm mặc dù hắn tu vi khoảng cách ngưng hình vị càng ngày càng gần nhưng là tiếp cận 2000 n ă m một người sinh hoạt để hắn tinh thần đến gần vô hạn tại sụp đổ với lại bởi vì thường xuyên không cùng người giao lưu hắn giao lưu năng lực thẳng tắc trượt hắn chỉ có thể đơn giản dùng ngôn ngữ thuyết minh mình ý tứ nhưng vô pháp làm đến như hơn một ngàn năm trước như thế cùng người khác bình thường giao lưu cảm nhận được mình biến hóa diệp đông nguyên nội tâm là bị thương có lẽ đối với c h ủ không gian người mà nói bất quá mới đi qua năm năm khoảng thời gian nhưng là đối với hắn mà nói lại là đi qua hơn 1,800 n ă m đây chính là hơn 1,800 n ă m hắn cảm giác mình biến thành t u ổ i xế chiều lao giả, tư duy cũng bởi vì thời gian quá dài không chiến đấu mà trở nên sơ cứng vì cải biến mình đây vừa hiện hình hắn bắt đầu tấp nập sử dụng thần thức đi xem những cái kia yêu ma giao lưu đến cải thiện mình giao lưu năng lực. Nói ngắn gọn, tại thanh tỉnh về sau hắn phát hiện cái thế giới này quy tắc đó chính là hắn tu luyện lộ tuyến cũng chính là võ giả lộ tuyến là không gia tăng tuổi thọ dù là hắn hiện tại ở tại yêu ma cái này mảnh vỡ thế giới nhưng là hắn tuổi thọ vẫn như cũ chỉ có mấy ngàn năm nếu như hắn hiện tại đánh nát mình tu vi lại tu luyện từ đầu người ta yêu ma tu luyện lộ tuyến như vậy hắn tuổi thọ sẽ đạt đến mấy trăm vạn năm thậm chí hàng ngàn vạn năm hắn đương nhiên sẽ không làm như thế lợi dụng người ta yêu ma tu luyện lộ tuyến cố nhiên có thể gia tăng tuổi thọ nhưng làm như vậy nói trên người hắn ba đạo long khí thuộc về liền rất có thể chuyển rời đến yêu ma đây một chủng tộc t r ê n thân đến lúc đó yêu ma chỉnh thể đ ể thăng một phần ba thực lực hắn liền thành lớn nhất tội nhân sinh mệnh trôi qua để hắn khủng hoảng hai năm khoảng thời gian tại hai năm sau hắn tâm tính một lần nữa trở nên lạnh nhạt đứng lên hắn đã sống thời gian quá dài mà sống sót đến tất cả mục đích đều là chấp hành cuối cùng kế hoạch hắn vuốt ve tượng thần bên trên vô địch dụng cụ trong đầu không ngừng tự hỏi còn lại lục đạo long khí tồn tại địa phương cứ như vậy lại là 500 năm trăm n ă m đi qua thử nghiệm hố 2396 n ă m h ắ n tu vi đột phá đến ngưng hình vị trải qua cực kỳ dài lâu thời gian hắn rốt cục để cho mình thực lực đột phá đến tượng thần cảnh định p h o n g nhất tại đột phá tượng thần cảnh ngày đầu tiên hắn thấy được một mảnh tinh không đó là một mảnh cực kỳ hỗn độn địa phương toàn bộ không gian chỉ có một mình hắn nơi này vô cùng quen thuộc giống như đã từng quen biết chương hai i 2.4005 trước khoảng thời gian diệp đông nguyên đánh dấu một loại gọi là mộng tỉnh tam thế bí thuật tại đời thứ nhất trong mộng cảnh hắn thấy được mình ở kiếp trước sinh hoạt tại cô nhi viện đến cuối cùng cứu tiểu nữ hải thân tử đạo tiêu tại đời thứ ba trong mộng cảnh hắn nhìn thấy mình cùng tống thi văn kết hôn sinh hoạt tại một cái tràn ngập hiện đại cảm giác cùng cổ đại cảm giác gian phòng hai người tình cảm thâm hậu tại thứ hai thế trong mộng cảnh hắn thấy được hiện tại một màn này hắn suy nghĩ trở nên chết lặng cũng từ từ đã mất đi đối với thời gian quan niệm đây là một mảnh hỗn độn vũ trụ bên trong tại to lớn vũ trụ bên trong tồn tại rất nhiều vì sao nhưng hắn lại không cách nào chạm đến đây là một mảnh cái dạng gì thế giới a lần này hắn là duy trì lý trí mà không phải giống trong ngộng cảnh như thế đã mất đi tất cả ký ức diệp làm giao dịch sao hệ thống diệp đông nguyên có chút nhũ mày hắn phát hiện mình trước mặt đột nhiên xuất hiện một thủy tinh cầu tại cầu thủy tinh phía trên hiện hiện lấy một cái non nớt khuôn mặt nhỏ đây là một cái tiểu hài t ử khuôn mặt nhỏ tựa như là kiếp trước màn hình điện thoại di động cùng người video đồng dạng làm giao dịch sao cái gì giao dịch diệp đông nguyên nội tâm hoài nghi lấy n g ư ơ i thánh thể đổi lục thánh hạt giống lấy ta thánh thể ngươi nói là hồng nông g thánh thể sao diệp đông nguyên nghi ngờ nói hồng nông g thánh thể chẳng lẽ không phải hệ thống đánh dấu cho hắn sao hiện tại tại sao lại thành hệ thống muốn trao đổi đồ vật không là thánh nhân chi thể diệp hệ thống đối với diệp đông nguyên xưng hô là diệp mà không phải hắn danh tự hoặc là hắn xưng hào vô dụng nhưng ta bây giờ không phải là thánh nhân a diệp đông nguyên muốn vai vô địch dụng cụ là thành thánh thời cơ cửu long hợp nhất thánh nhân chi thể hiện thế a diệp đông nguyên kinh ngạc ngươi ý là nếu như ta đem chín đạo long khí tập hợp đủ toàn bộ phóng tới vô địch dụng cụ bên trong ta liền có thể trực tiếp biến thành thánh nhân đây chính là thánh nhân không phải cái kia cái gọi là bàn thánh á bàn thánh trong thủy tinh cầu h à i đồng khuôn mặt nhỏ nhẹ gật đầu nhận đồng hắn quan điểm giờ khác này diệp đông nguyên lập tức hiểu rõ Ra, trong tra lao kia, ma quan lai bởi bên biểu nói với hắn kế hoạch kia, đó là cùng yêu giới đại thời Ngươi vì mục muốn lục hoạch cùng có cho cơ. là long long đạo đạo yêu Nguyên hắn thành thánh đó khí hệ. khí kê lấy n g ư ơ i thánh nhân chi thể đổi lấy lục đạo thánh nhân hạt giống ngươi có thể lựa chọn thánh nhân hạt giống tương lai cho cái gì người mà thu được thánh nhân hạt giống người tương lai sẽ có rất lớn cơ hội thành thánh nhưng cùng lúc đó ngươi sẽ mất đi tất cả ký ức tại hoàn thành cuối cùng trao đổi về sau ngươi muốn rời đi cái thế giới này chuyển thế chúng sinh vậy ta tại sao phải trao đổi diệp đông nguyên cảm thấy b u ồ n c ư ờ i hắn đã thành thánh vĩnh sinh lại vì cái gì phải dùng mình ký ức cùng sinh mệnh đi đổi sáu viên thành thánh hạt giống đây sáu viên hạt giống vẫn là cho người khác diệp nếu là ngươi lựa chọn không trao đổi vậy cái này mảnh vỡ không gian bao quát trước ngươi sinh hoạt chủ không gian đều sẽ trong tương lai trong hai năm trôn vùi vào vũ trụ thời gian trường hà bên trong tất cả ngươi biết người cũng sẽ ở tràng thai nạn này bên trong chết đi trừ ngươi bên ngoài không có người có thể may mắn thoát khỏi mà ngươi tắc có thể dựa vào mình thánh nhân thân thể sống tạm tại vũ trụ bên trong chờ đợi tân tinh cầu sinh ra hệ thống vừa dứt lời viên k i a cầu thủy tinh liền biến mất sau đó một viên xanh t h ẳ m tinh cầu đột nhiên xuất hiện tại trống trải vũ trụ bên trong xuất hiện tại diệp đông nguyên trước mặt cái tinh cầu này phảng phất giống như tân sinh hải nhi tinh khiết không trộn lẫn một tia tạp chất diệp đông nguyên cúi đầu nhìn viên này ở trước mặt hắn lộ ra vô cùng nhỏ bé tinh cầu chỉ thấy phía trên thổ địa cực kỳ hoang vu lộ ra âm u đầy từ khí không có chút nào sinh cơ tựa hồ hàng cổ đến nay đã là như thế đây là m ộ n g cảnh bên trong hình ảnh tại vô tận h tám trong hỗn độn viên này không đáng chú ý tinh cầu màu xanh lam lại có vẻ vô cùng loa mắt nhưng lại phảng phất bị đoạn tuyệt tất cả âm thanh diệp đông nguyên chỉ có thể bị ép chú ý cái này lặng hoang vu làm cho lòng người sinh tuyệt vọng tinh cầu giờ này khắc này ta ngoại trừ nhìn cái tinh cầu này p h ả n phất không có bất kỳ cái gì tồn tại ý nghĩa thời gian trường hà tựa như chưa từng trôi qua không biết bao lâu trôi qua có một ngày tinh cầu mặt ngoài đột nhiên lõe ra một đạo màu đỏ màu qua n mang biến cố này để hắn lên tinh thần sau một khắc chỉ thấy tràn đầy cô tịch tinh cầu đột nhiên nở rộ qua n mang cả vùng đều chấn động đứng lên run rẩy nếu như ta thế mấy đạo gọi là pháp tắc màu sắc rực rỡ quang huy bao phụ tại trên cái tinh cầu này một đạo quán xuyên toàn bộ tinh cầu thần kiếm đột nhiên xuất hiện thẳng tắp cắm vào tinh cầu đại địa lên thanh thần kiếm này danh tự gọi là hồng nông sau đó tinh cầu bên trên xuất hiện hải dương hải dương gầm thét muốn sôi trào xuất hiện đại sơn đại sơn run rẩy muốn núi đá loạn tung tóe xuất hiện núi lửa tiểu hà bồn điệm vô số quen thuộc mà xa lạ tràng cảnh xuất hiện tinh cầu ở trong dòng sông thời gian không ngừng mà phát sinh biến hóa diệp đông nguyên tại vô tận thời gian trường hà bên trong chứng kiến một màn này kỳ tích phát sinh không biết qua bao lâu phảng phất qua trên vạn năm dài răng giặc quang ảnh lưu chuyển tinh cầu lại một lần nữa lâm vào tính mịch vỡ vụn sơn hà hoang vô lấy làm hắn không khỏi dâng lên một trận vẻ bị thương khắp nơi có thể thấy được băng liệt đại địa để hắn trong mơ hồ phảng phất cũng đã trở thành cái này tiểu tinh cầu bên trong một phần tử đột nhiên có một ngày vô tận sán l ạ đủ mọi màu sắc quan g mang che đậy toàn bộ tinh cầu tại mảnh này hào quang bên trong tinh cầu phảng phất bị hỗn độn mê vụ bao phủ đại địa không còn trở nên tàn phá trên đời đều tịch đây là hồng ngông thánh thuẫn nhan sắc là hồng ngông thánh thuẫn xuất hiện chỉ thấy một cái tiểu xào tấm thuẫn bao phủ tại trên cả viên tinh cầu phảng phất bảo hộ lấy viên tinh cầu này không chịu đến ảnh hưởng đây là sinh cơ đàn sinh nhìn thấy không diệp đây là thế giới mới sinh ra đến lúc đó ngươi sẽ ở vĩnh sinh vô tận tuế nguyệt bên trong trở thành viên này thế giới mới chúa tể hệ thống âm thanh phản phất mang theo mê hoặc nếu như ta không trao đổi tất cả mọi người cũng sẽ ở vụ tai nạn kia bên trong chết đi sao chỉ có thánh nhân chi thể có thể miễn trừ tai nạn tại sao phải lựa chọn ta diệp đông nguyên nói diệp đây là ngươi một vạn năm trước liền làm ra giao dịch nhắc nhở một cái ngươi một vạn năm tên gọi diệp cửu thiên diệp cửu thiên một vạn năm trước t i ê n cơ các các chủ đứng tại nhân tộc đình phong nhân loại nghe được cái tên này diệp đông nguyên con ngươi hung hăng có rút lại một chút cho nên đây hết thảy đều là chính hắn làm được sự t ì n h sao một vạn năm trước ngươi đem mình có được đồ vật toàn bộ chứa đựng tại ta chỗ này ân cũng chính là ngươi bình thường nói hệ thống bao quát hồng nông thanh kiếm hồng nông công pháp và hồng nông thanh thuẫn đây nguyên bản là ngươi đồ vật mà ta chẳng qua là lấy đánh dấu phương thức đưa ngươi đồ vật toàn bộ trả lại cho ngươi hệ thống chi tiết đem một vạn năm trước bí mật nói cho diệp đông nguyên không cần kinh ngạc bản này đó là ngươi cùng ta làm giao dịch ngươi rốt cuộc là thứ gì chương hai trăm bốn mươi ba ta ở thiên địa đản sinh ban đầu thức tỉnh cùng thiên đồng thọ ngươi có thể gọi ta thiên đạo thiên đạo diệp đông nguyên rốt cuộc biết hệ thống danh tự duy nhất một lần tiếp thu tin tức hơi nhiều hắn hiện tại đầu quá tải đến một vạn năm trước hắn là diệp c ử u thiên cùng thiên đạo làm một cái giao dịch xuyên qua cho tới bây giờ hệ thiên đạo ta vẫn là không biết tại sao phải lựa chọn cùng ta đổi đâu nếu như đem chín đạo long khí cùng vô địch dụng cụ cho người khác vậy cũng không có thể dùng người khác thánh nhân trí thể diệp đông nguyên đem mình lớn nhất nghi hoặc sách ra chỉ có bị hồng nông thờ ơ y lễ thánh nhân chi thể mới có thể ngăn cản vụ thải nạn kia tu luyện hồng nông công pháp tay cầm hồng nông thanh kiếm hồn rác hồng nông thanh thuẫn ba cái thiếu một thứ cũng không được ở sau đó thời gian bên trong chỉ có diệp đông nguyên một người thỏa mãn điều kiện này hóa ra ngươi đặt b ự c này ta đây diệp đông nguyên vô ngữ c h ắ c không được lần đầu tiên đánh dấu thời điểm hắn liền được hồng nông công pháp và hồng nông thanh kiếm nguyên lai、like、vào lúc đó thiên đạo cũng đã bắt đầu dùng hồng nông đến thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến hắn thân thể nhắc nhở là chính ngươi làm trao đổi cho nên hiện tại cần ngươi trả lời chắc chắn giao dịch không giao dễ giao dịch hoặc không giao dễ diệp đông nguyên trầm mặc hắn tự nhận là cái rất tự tư người nhưng hắn vô pháp làm đến trơ mắt nhìn tất cả quen thuộc người chết đi mẫu thân lan k h á n h luyện thê tử tống thi văn tùy tùng tiểu thành tử còn có cái kia vì cho hắn kéo dài thời gian hóa long mà chết cầu hoàng đế hắn tự hồ vô pháp làm đến sống chui nhủi ở thế gian ngươi không phải chết rồi mà là chuyển thế chúng sinh ta chuyển thế còn có thể trở lại cái thế giới này sao không được diệp đông nguyên ai tính toán hắn tự hồ tâm mệt mỏi ta và n g ư ơ i giao dịch ta lựa chọn đem thánh nhân hạt giống cho lan khánh luyện tống thi văn tiểu thành t ử xác định sao ngươi phải biết giao dịch chốc lát xác nhận ngươi sẽ mất đi tất cả liên quan tới diệp đông nguyên trên thân ký ức tại ta mất đi ký ức trước đó ta có thể đi gặp một chút m â u thân cùng thê từ sao thanh thánh này có thể cho ngươi thời gian ngươi lựa chọn thánh nhân thời cơ không có nghĩa là người k h á c m u ố n diệp chẳng lẽ ngươi quên mình mộng t ỉ n h tam thế bên trong đời thứ ba sao ngươi nói là tống thi văn cũng cùng ta cùng một chỗ xuyên qua d u y n p ậ n tuyệt không thể tả thử nghiệm hố 2555 năm 20 năm đánh dấu kiếp sống kết thúc tạm biệt ký chủ chúc ngươi sinh hoạt vui sướng diệp đông nguyên đánh nát xiềng xích tay không giết chết thử nghiệm hố tầng thứ chín cự long về sau bóp nát tiến về lục đạo long khí cho ở truyền tống phủ lấy một loại cực kỳ cường thế thủ đoạn từ hai đại á bán thánh yêu ma trong tay cướp đi năm đạo long khí chỉ còn lại cuối cùng một đạo long khí diệp đông nguyên phát hiện mảnh không gian này vậy mà chỉ có năm đạo long khí còn có một đạo long khí không biết tung tích hắn tu vi đã đạt đến ngưng hình vị được cho chân chính ý nghĩa vô địch khắp thiên h ạ hắn đánh thông quan yêu ma lãnh、địa. dài răng giặc t u ế nguyệt thời gian đã san bằng hắn góc cạnh tiếp đó hắn đi tiên giới tiên giới là một chỗ không gian phi thường lớn mảnh vỡ không gian tại to lớn mảnh vỡ không gian bên trong hắn cảm nhận được cuối cùng một đạo long khí khí tức không nghĩ tới đạo thứ chín long khí vậy mà lại tại tiên giới xem ra tiên giới người rất sớm đã, đã đem ã đ ý nghĩ đánh vào đây mấy đạo long khí trên thân giờ phút này hắn nhớ tới trước đó thiên cơ các mục lão nói cho hắn biết nói tất cả dình m ọ long khí ra hỏa đều là đ ị c h nhân hiện tại nhìn như vậy đến tiên giới rất sớm đã đã để mắt tới nhân tộc bên trong ba đạo long khí bất quá nhân tộc ba đạo long khí hiện tại vẫn tại trên người hắn bao quát yêu ma trộm đi lục đạo long khí nói cho đúng phải nói là năm đạo long khí tại cầm lại năm đạo long khí về sau hắn sức chiến đấu tăng cường gấp hai không riêng gì hắn tất cả tu luyện võ giả con đường này nhân loại cũng hoặc là là tiền giới những người kia thực lực tổng hợp đều đề cao gần gấp ba có lẽ tại nhân tộc cảnh nội rất hơn nửa bước tiên tiên bởi vì hắn cầm lại năm đạo long khí lúc này đã đột phá đến tiên tiên trí tôn mà những cái kia đã mất đi tượng thần dân tộc bán thần các tiền bối khả năng đã lần nữa đột phá biến thành tượng thần cảnh n u y ễ n h ì n vị đây chính là long khí chỗ kinh khủng tại hắn hai đạo tượng thần vô địch dụng cụ bên trong tồn tại tám đạo màu vàng long khí đây tám đạo long khí tồn tại đã để chỗ hắn tại một loại nửa vô địch trạng thái hai mươi năm đánh dấu hệ thống là hắn đã từng cùng thiên đạo giao dịch hiện tại giao dịch kết thúc hắn một lần nữa đặt chân thế giới tri đ ỉ n h hắn lần theo long khí khí thức đi tới một tòa trên tiên sơn tiên sơn tồn tại từng đoàn từng đoàn tràn ngập tiên khí m ê vụ hắn có thể thông qua phá vọng tri đồng nhìn thấy bên trong đông đảo nhân loại trong đó có hai đạo khí tức đưa tới hắn vô cùng chú ý đây hai đạo khí tức thực lực cùng lúc trước hắn giết chết á bán thánh yêu ma tương tự hai người kia thực lực vậy mà đều là á bán thánh hắn nhìn chung quanh một chút cũng không có nhìn thấy mình tâm tâm niệm niệm nữ hải tống thi văn đương nhiên hắn cũng không có thấy mình mẫu thân lan c a n h n g u y ệ n long khí vị trí ngay tại tối cường vị kia á bán thánh trên thân thân thể của hắn từ từ hư hảo nhất khí h ó a tam thanh mở ra chỉ thấy hắn thân thể biến thành ba cái giống như lúc thân thể ba đạo thân thể đồng thời tiến vào mê vụ bên trong từ khi đột phá đến tượng thần cảnh về sau hắn phát hiện mình đánh dấu đại đa số trong bí thuật nhất khí hóa tam thanh là tối cường mà giống như là năm thứ nhất đánh dấu cựu u minh họa so sánh nhất khí hóa tam thanh còn kém rất nhiều nói cho đúng đã không phù hợp hắn hiện tại thực lực cựu u minh họa tại giai đoạn trước là hắn cường đại nhất át chủ bài một trong nhưng tại hậu kỳ liền xa xa không có một ít bí thuật cường đại nhỏ yếu thời điểm dựa vào dị vật cường đại về sau dựa vào bí thuật nó i chỉ sợ sẽ là đạo lý này ba đạo giống như lúc thân ảnh tiến vào mê vụ về sau liền trong nháy mắt hư h o đứng lên bởi vì lần này tìm về long khí hắn không có ý định phô trương quá mức tại tiên sơn đỉnh phong nhất có một tòa cự đại cung điện tòa cung điện này to lớn trình độ thậm chí so tam đại cổ quốc hoàng c u n g còn phải khoa trương nhìn ra được tiên giới người là thật rất biết hưởng thụ trên tiên sơn có rất nhiều tiểu tiên nữ cùng tiên nam mỗi một vị đều là mỹ mạo đến cực điểm khí chất đột xuất ngẫu nhiên giữa hắn đột nhiên thấy được một cái quen thuộc thân ảnh là trước kia tại côn lôn sơn bên trên cái kia nữ tiên người là nàng a d i ệ p đông nguyên khoe miệng nâng lên một vòng đường cong hắn từ trước đến nay có cửu báo cửu có toàn báo toán đối phương trước đó đem hắn đánh thành sau khi trọng thương tha hắn một mạng hắn cũng tha đối phương một mạng thôi nói xong trong tay hắn nhiều một tia tiểu tiểu ngọn lửa màu đen đây đạo hỏa diễm xuyên qua vô số sơn lâm tại vô số người thấy không rõ vị trí đưa vào nữ tử kia thân thể bên trong nếu là đối phương có thể sống sót vậy cái này cựu u minh hỏa coi như là n à n g cơ duyên nếu là không chịu được nổi vậy cái này đoàn cựu u minh hỏa hòa trùng liền biến thành n à n g tử vong kẻ cầm đầu ai ta thật sự là quá t h i ệ n lương diệp đông nguyên thở dài chỉ ít người ta còn có một thành sắc xuất sống sót đâu tại đã trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau hắn tìm được đỉnh núi cung điện a thánh chương hai trăm bốn mươi bốn cái gì người người đoán xem đâu diệp đông nguyên giống như là trở lại nhà mình hậu viện đồng dạng nhàn nhã tản bộ đi tại t r o n g cung điện nhìn trên giường áo mũ không ngay ngắn a thánh hắn nhịn không được nôn hòng bét lại nói ngươi cũng là một đời nhân vật anh hùng làm sao như vậy không vào đ ệ bộ a thánh người rốt cuộc là ai ta vậy mà không cảm giác được trên người ngươi tiên khí sắc mặt hắn ngưng trọng nói trước mặt tên nhân loại này trên thân không có chút nào tu vi lại cho hắn một loại phi thường khủng bố áp lực nhất là tên nhân loại này vậy mà đang hắn không có chút nào phát giác thời điểm lại đột nhiên tiến vào hắn cung điện bên trong đây là hắn sống trên trăm vạn năm chưa từng có thể nghiệm qua tới tìm ngươi m u ố n thứ gì diệp đông nguyên tựa hồ rất đơn thuần trực tiếp chưa từng địch dụng cụ bên trong móc đi ra tám đạo long khí ngươi biết cái đồ chơi này sao long khí a thánh tròng mắt đều trận lồi ra đây mẹ nó không phải long khí sao lại còn có tám đạo g i a hỏa này rốt cuộc là ai hắn lại có thể có được tám đạo long khí a đúng ngươi cũng không biết ta danh tự ta gọi vô dụng là chủ không gian người mạnh nhất ân hiện tại hẳn là cái tinh cầu này người mạnh nhất đi diệp đông nguyên suy tư một chút nói ra đây cũng là sự thật đang nhìn qua thiên đạo cho hắn phát ra thế giới đạn sinh video hắn biết mình hiện tại sinh hoạt địa phương là một viên to lớn tinh cầu chỉ là tại viên này to lớn tinh cầu bên trên mặt bởi vì đã trải qua một loại nào đó biến cố cho nên sinh ra vết nước không gian loại này vết nước không gian sáng tạo ra không ít mảnh vỡ thế giới mặc dù nói là ba nghìn thế giới nhưng kỳ thật cũng không có nhiều như vậy đại đa số đều là vũ trụ bên trong giải rác tại trên viên tinh cầu này mảnh vỡ thế giới trong đó hắn lúc này chỗ tiên giới yêu ma nguyên bản sinh tồn giao diện đó là vũ trụ trung lưu s o n g đến đây nhất tinh cầu cuối cùng rơi xuống đất về d i ệ p đông nguyên biết chuyện này phi thường kéo nhưng thật đúng là hắn tự mình kinh lịch tận mắt thấy hai cái này mảnh vỡ thời gian nguyên cư dân tu luyện một loại có thể gia tăng rất nhiều rất nhiều tuổi thọ công pháp lộ tuyến yêu ma bên kia gọi là n h ậ p ma tiên giới bên này gọi là tu tiên chỉ có bọn hắn chủ không gian gọi là nhất vớt v õ giả vô dụng ngươi lại còn sống sót a thánh sắc mặt ra đại biến sau đó hắn phảng phất nghĩ tới điều gì giống như trên mặt kinh ngạc càng sâu không đúng trước ngươi là giả vờ bị bắt sống chính là vì đi yêu ma d ư ớ i mặt lấy đi cái kia lục đạo long khí chỉ là ngươi không nghĩ tới trước đó ta đã ẩn nút tiến vào yêu ma d ư ớ i mặt trộm đi trong đó một đạo long khí b ư ớ c bách những cái kia yêu ma đem còn lại năm đạo long khí tụ tập cùng một chỗ đồng thời điều động hai vị á bán thánh trấn thủ chính là vì phòng ngừa bị người trộm đi đã ngươi có thể cầm tới tám đạo long khí nói rõ ngươi thực lực là không giả hai vị á bán thánh chẳng lẽ ngươi đã bán thánh d i ệ p đông nguyên nhìn trước mặt ra hỏa này đem chân tướng nói hơn phân nửa mới tán đồng gật gật đầu không sai ta trước đó cùng mục lao tán gẫu qua ẩn nút đến yêu ma lãnh địa sau đó đoạt lại thuộc về nhân tộc lục đạo long khí đây chính là hắn cùng mục lao cái thứ hai kế hoạch quả nhiên là lao giặc kia á thánh đột nhiên cắn răng hắn vì không cho các ngươi kế hoạch chịu ảnh hưởng vậy mà nhận tâm đem mình trong khoảng thời gian này tất cả ký ức toàn bộ xóa bỏ ta từ chỗ của hắn không có đạt được bất kỳ hữu dụng tin tức ngươi đi tìm hắn d i ệ p đông nguyên ánh mắt trở nên nguy hiểm đứng lên trước đó mục lao nói muốn xóa bỏ mình ký ức thời điểm hắn còn cảm thấy đối phương có chút nhỏ nói thanh to hiện tại xem ra người ta mục lao là phòng ngựa chu đạo a hắn hiện tại không dám tưởng tượng nếu là mục lao đem bọn hắn hai người kế hoạch nói cho ra ngoài để trước mặt vị này a thánh biết lấy đối phương thao tác rất có thể sẽ đem chuyện này đâm đến yêu ma bên kia lúc kia vạn nhất hắn chỉ là một cái bình thường tiên thiên mà yêu ma bên kia nhận được tin tức chuyên môn điều động một vị a bán thánh đi qua nhìn một chút hắn tu vi vậy hắn ẩn tàng tất cả mọi thứ đều đem lộ tẩy hắn cũng biết chân chính lâm vào địa ngục nghĩ tới đây hắn cảm thấy một trận dùng mình cái này a thánh thật đáng chết t hắn trong mắt hiện ra một vòng sắc khí cảm nhận được sát khí A Thánh. Xảy ra chuyện Xảy nhận Thánh. khí sát A ra dù là hắn hiện tại đã trở thành ngưng hình vị tượng thần cảnh tinh cầu người mạnh nhất vẫn không có từ bỏ tật xấu này đã ngươi có thực lực kia từ hai cái á bán thánh yêu ma trong tay cướp đi năm đạo long khí cái kia chắc hẳn ngươi cũng có năng lực từ trong tay của ta cướp đi đây đạo long khí à thôi cho ngươi chính là á thánh tựa hồ có chút thất hồn l ậ t phách từ trong ngực lồng ngực vị trí lấy ra một đạo màu vàng long khí diệp đông nguyên tiếp nhận long khí ngay trước án mặt đem chín đạo long khí từng cái để vào vô địch dụng cụ bên trong vậy mà ngay trước cá thánh mặt tại chỗ bắt đầu dung hợp đứng lên vô địch dụng cụ tập chín đạo long khí thành thánh diệp đông nguyên thể nội từng đoàn từng đoàn đặc thù năng lượng đang tại lượn vòng lấy đây đoàn đặc thù năng lượng để hắn lần nữa cảm nhận được cùng thiên đạo liên hệ đây là hắn hai mươi năm hệ thống đánh dấu hành trình về sau lại một lần nữa cùng thiên đạo bắt được liên lạc đã lâu không gặp hệ thống người quả nhiên thành công giao dịch sao diệp không nóng n ả y diệp đông nguyên dùng thánh thức quan sát một cái á thánh biểu lộ sau đó giả trang ra một bộ đăng t ạ i đột phá trạng thái tại á thánh cảm xúc bên trong hắn thánh thức nhìn trộm đến một loại gọi là kích động cảm xúc á thánh quả nhiên muốn động thủ với hắn đến c ấ p đoạt trong cơ thể hắn chín đạo lăng khí đã dạng này nói nhưng chính là chính hắn động trước tay diệp đông nguyên con ngươi có chút lóe ra một vòng ngũ quang tại tấn cấp thánh nhân về sau hắn thần thức cũng thuận lợi biến thành thánh nhân giờ này khác này hắn liền dưới chín tầng trời tôn thứ nhất thánh nhân cũng sẽ là từ trước tới nay cường đại nhất thánh nhân một cái có hồng nông t h a n h kiếm hồng nông thanh thuẫn tu luyện hồng nông công pháp tối cường t h á n h nhân thế giới bên trên không có bất kỳ cái gì một người có thể trở thành hắn đối thủ nguyên lai thánh nhân cường đại như vậy sao ngay tại hắn thích hứng mình lúc này vô hạn kéo dài tội thọ thì hắn đột nhiên phát giác được trước mặt đá thánh động thủ á thánh hành vi tựa như là tại xung quanh ba trăm sáu mươi độ không có góc chết giám sát tình hồ dưới muốn khảo thí gian lận học sinh tiểu học ở trước mặt hắn a thánh động tác cực chậm trong mắt hắn tựa như là bị giảm tốc độ mười mấy lần đồng dạng ha ha là ngươi động trước tay a diệp đông nguyên mở hai mắt ra cười khẽ một tiếng sau đó hắn búng tay một cái vâng hắn chỉ là vô cùng đơn giản búng tay một cái sau đó a thánh thân thể liền bắt đầu dập tắt tiêu tán ta thân thể thế nào a thánh một mặt hoảng sợ sống đã lâu như vậy ngươi cũng nên chết diệp đông nguyên vừa dứt lời chương hai trăm bốn mươi lăm đối với giết chết a thánh d i ệ p đông nguyên tâm tình không có chút nào gợn sóng hắn trở thành thánh nhân về sau đã cảm nhận được rõ ràng viên tinh cầu này đang tại không ngừng dập tắt bên trong tại tinh cầu trung tâm nhất có một viên gọi là sinh mệnh tri nguyên đồ vật đang tại không ngừng khô kiệt căn cứ thiên đạo nói sinh mệnh tri nguyên còn có một năm thời gian liền sẽ triệt để khô kiệt chốc lát khô kiệt thai ngén tại trên viên tinh cầu này tất cả nhân loại đều đem triệt để chết đi hồn phi phách tán loại kia liền chuyển thế trọng sinh cơ hội đều không có có thể sống sót chỉ có trở thành thánh nhân diệp đông nguyên m u ố n tu bổ viên này sinh mệnh tri nguyên nhất định phải một tôn lấy hồng mông công pháp tu luyện hồng mông thánh kiếm cùng hồng mông thánh thuận ôn dưỡng thánh nhân trí thể nói cách khác hiện tại trên viên tinh cầu này chỉ có diệp đông nguyên một cái thánh nhân có thể cải biến đây hết thảy vì đền bù hắn thiên đạo chuyên môn lấy ra sáu viên thánh nhân hạt giống cho diệp đông nguyên đến để hắn t r ấ n an hậu đại hắn tội hồ đã bị buộc đến không làm lựa chọn không được tình trạng đi trước nhìn một chút mẫu thần a hắn thánh thức vẹn, vẹn chỉ là trong n h y mắt liền trải rộng cái này lãnh thổ diện tích không chút nào nhỏ hơn chủ không gian tiên giới tại tiên giới cái nào đó trên đại dương bao la mặt có một tòa t i ê n đ ả o tại tòa này tiên đ ả o phía trên hắn thấy được mình mẫu thân lan k h a n h luyện cùng đang tại động phủ tu luyện tống thi văn lan k h a n h luyện lúc này đang cùng mấy vị tiên nữ nói chuyện phiếm cười cười nói nói tống thi văn thì là ngồi tại rơi xuống đầy cho bùi động phủ tựa hồ đã bê qua n thời gian rất lâu hắn cưng chiều cười cười tựa hồ đã rất lâu rất lâu không có nhìn thấy cái nha đầu này hơn hai năm nghìn năm a đối với nha đầu kia đ ế nói bọn hắn đã hơn ba nghìn năm không có gặp mặt so sánh hắn đến nói tống thi văn tựa hồ càng thêm t r à tấn hắn không có đi trước tìm mình thê tử mà là biến thành một cái mười tuổi hài đồng bộ g á n g đây là hắn mười tuổi thời điểm bộ g á n g mẫu thân lan khanh nguyện nhất định có thể nhớ kỹ hắn hiện tại bộ g á n g hắn liền bộ g á n g này hướng phía tiên đ ả o vị trí bay đi bởi vì thực lực quá cường hành hắn đột nhiên xuất hiện cũng không có gây nên tiên đ ả o trí cường giả phát hiện bất quá tòa này tiên đạo tối cường người cũng bất quá là năm cái ngưng hình vị đối với hắn tôn này thánh nhân đến nói đơn giản yếu không hợp thói thường như vậy hắn bay đến lan khanh luyện trước mặt a lấy ở đâu tiểu tiên đồng có tiên nữ nhìn thấy diệp đông nguyên tinh xảo tiểu xảo khuôn mặt nhỏ kinh ngạc k ê u một tiếng nàng kêu gọi hấp dẫn lan khanh luyện chú ý lan khanh luyện nhìn thấy diệp đông nguyên dung mạo về sau đột nhiên che miệng lại nguyên nhi mẹ con đồng lòng đối với đã từng vẫn là phạm nhân nàng đến nói duy nhất nhi tử chính là nàng sinh mệnh trụ cột là nàng kiên trì duy nhất động lực dù là đối với hiện tại là tiên nhân nàng đến nói diệp đông nguyên tồn tại đều là cực kỳ có ý nghĩa nương diệp đông nguyên nhẹ nhàng têu một tiếng nhưng mà trong tưởng tượng mẹ con gặp mặt thân thiết tân cần t h a m hỏi hình ảnh cũng không có xuất hiện thay vào đó là mẫu thân nhìn về phía hắn thì cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn thấy này đôi ánh mắt diệp đông nguyên tâm thịt một tiếng đúng vậy à, nếu là dựa theo bình thường thời gian trôi qua hiện tại mẫu thân đã rời đi hắn hơn năm nghìn năm đây chính là hơn năm nghìn năm thời gian có thể cải biến đồ vật thật sự là rất rất nhiều nghĩ tới đây hắn không khỏi cười khổ một tiếng đúng vậy à, thời gian thật là khiến người ta căm hận độc dược nương hạt giống này cho ngươi hắn đi đến lan k h a n nguyện trước mặt đây e m một viên trong suốt hạt trong tay. viên vào giống sáng long lanh hạt giống để vào Lan Khanh Nguyện để đ là Lan Khai Nguyện lời Khanh chưa Nguyện còn nói ế tiếp v ê n giống liền hóa thành một đạo lưu quang, đưa đạo hóa hạt một i lưu b n náng trong lòng bàn mất tại tay. t i là... Đây ế xuống thời đại kia bên trong thành thánh duy nhất thời cơ diệp đông nguyên nói xong câu đó liền biến mất tại mẫu thân trước mặt có lẽ đây là hắn có thể vì mẫu thân làm một chuyện cuối cùng、14. Đã Đông đột đứng trải thân tình, tầm Tống thi Diệp nội nhiên hại qua mẫu Nguyên lên. văn sự sợ vậy hắn chỉ sợ trên thế giới này cuối cùng một đạo lưu luyến cũng biến mất không thấy tại tống thi văn bế quan động phụ cổng hắn thật lâu đứng lặng lấy không dám bước vào trong đó có lẽ nàng quên mình là một m chuyện tốt ta hắn đột nhiên tiêu tan lập tức hắn liền muốn rời khỏi cái thế giới này có lẽ thê tử q u ê n hắn đối với hai người đều là một chuyện tốt ngay tại hắn hạ quyết tâm chuẩn bị lưu lại thánh nhân hạt giống trực tiếp rời đi thời điểm hắn hồng mông chi tâm đột nhiên khánh nhăn một cái đây là hồng mông chi tâm giữa lo lắng sau một khắc động phủ cửa động đột nhiên mở ra một bóng người lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn đánh tới mạnh như thánh nhân chi thể hắn vậy mà cũng không có kịp phản ứng đ â y đạo đánh lén tiểu nguyên tiên sinh thi văn rất nhớ ngươi tiểu nguyên tiên sinh đây là hai người sau khi kết hôn tống thi văn đối với diệp đông nguyên s ư n g hô bên hai giã rời âm thanh để diệp đông nguyên cảm giác mình thân thể đều muốn hóa là hắn quen thuộc thê tử ta cũng rất muốn ngươi thi văn diệp đông nguyên nhẹ nói ra câu nói này sau đó hắn nội tâm cối u cùng một k i a dao động cũng tan thành mấy khói vô luận như thế nào hắn cũng không thể để cho mình thê tử hồn phi phát tán đó là hắn diệp đông nguyên kết cục không phải làng tống thi văn t a có một v i ệ Diệp c cho phải nói cho ngươi.、Diệp、đông n g u y này ê n nói vẫn chưa nói xong, miệng liền câu chưa m bị ộ thanh vòng ngăn mềm mãi c ặ n Đừng nói chuyện, t rất ớ ngươi. tử n g thi văn hôn văn l ê n hắn. Sau đó, hai người hướng phía phủ thanh người trong động phủ đi đến. 12. Tiểu tử, ngươi Sau Tiểu đó, đi tử, cầm vật này điện hạ ta trước đó nghe được tin tức ngài từ thử nghiệm lửa rết ra ngoài tiểu thanh tử há hốc mồm nhìn diệp đông nguyên trong con mắt tràn đầy ngưỡng mộ phản phất t ừ khi biết tiểu thanh tử bắt đầu cái này tiểu thái dám liền thủy chung dùng này đôi chung thành ánh mắt nhìn hắn diệp đông nguyên nhẹ nhàng nhẹ gật đầu n h é o n h é o bên cạnh giai nhân tay nhỏ rồi nói ra ngươi ở chỗ này hảo hảo trưởng thành chờ ngươi đột phá thánh nhân thời điểm nói không chừng chúng ta về sau còn có cơ hội gặp mặt đâu đương nhiên câu nói này liền có chút lựa gạt chốc lát hắn cùng thiên đạo giao dịch đ ạ thành t hắn sẽ lại cũng sẽ không trở lại cái thế giới này ta nhất định sẽ cố gắng điện hạ tiểu thanh tử kiên định nhẹ gật đầu ha ha tạm biệt tiểu thanh tử d i ệ p đông nguyên cuối cùng nhìn thoáng qua vị này từ nhỏ đã ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn tiểu thái giám thanh nhân hạt giống tiểu thanh tử hoàn toàn có tư cách đạt được một cái đây là trung thành nhất với hắn xưa nay không từng p h ả n nàn chưa từng phản bội hắn người diệp đông nguyên thật dài thở phào nhẹ nhõm lôi kéo tống thi văn tay nhỏ vận dụng thánh nhân chi lực lần nữa sẽ nát không gian trở thành thánh nhân về sau hắn thực lực đạt được một loại chất biến hắn phảng phất có thể tùy ý tại trên viên tinh cầu này hành tàu muốn đi nơi nào chỉ cần một đạo thánh nghiệm liền có thể trực tiếp đi qua phảng phất hắn đã trở thành thế giới chối tể mục lao gia ngươi để ta một trận dễ tìm a diệp đông nguyên cùng tống thi văn đi tới một chỗ từ lâu lúc này ở tiểu lâu chính giữa có tám cái lao đầu đang l i ề u rượu khoác l á c hắn xuất hiện để tám cái lao đầu toàn đều sửng sốt một chút tiểu nguyên mục lao nhan t ỉ n h sáng lên toát ra vẻ vui mừng may mắn không làm nhục mệnh a mục lao ra diệp đông nguyên cười nhạt hắn nói chính là trước đó cùng mục lao kế hoạch ta biết ta biết đoạn thời gian trước ta thần lực khôi phục ta liền biết người thành công mục lao sở lấy sợi dâu vừa cười vừa nói tại ta khôi phục thực lực thời điểm ta trước đó ký ức liền toàn trở về ngươi vất vả hải tử diệp đông nguyên lắc đầu ngài cũng vất vả nói xong hắn lặng lẽ hướng mục lao trong tay lấp một viên hạt giống cảm nhận được trong tay dị vật mục lao con ngươi đột nhiên mở lớn đây là ân có cơ hội gặp lại đi mục lao gia tử diệp đông nguyên hướng tám vị tiền bối phất phất tay lôi kéo tống thi văn xé toang đầy đạo không gian m ư ơ i ba hạ quốc kinh thành tống quốc công phủ tống hồng trấn năm năm này thời gian tựa hồ giàn mua rất nhiều những người khác tại diệp đông nguyên tập hợp đủ chín đạo long khí về sau thực lực hoặc nhiều hoặc thiếu đều chiếm được đề thăng chỉ có hắn một điểm tu vi đều không có cả biến cũng không phải là nói hắn không có ích lợi mà là hắn đã hoàn toàn không có tâm tình đi cả đột phá tu vi sự tỉnh mình nữ nhi trước đó phi thăng t i ê n giới sau đó qua không có một năm con rể lại bởi vì cứu vớt thế giới bị yêu ma trộm tới khi tù binh sinh tử chưa biết đ o ạ n thời gian trước lại còn có dòng người truyền vô dụng diệp đông nguyên là cái hung thủ giết người nghe đồn nghe nói có người tận mắt thấy vô dụng vì bản thân tư dục chu diệt không ít nhân loại thành thị điều này sẽ đưa đến dân gian vậy mà xuất hiện liên quan tới vô dụng đều danh hắn hữu tâm đi quản nhưng hữu tâm vô lực u quốc công đại nhân đây là làm gì đâu một thanh âm xuất hiện để tống hồng trấn lỗ hai mạch đắc thụ đứng lên hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn lại thấy được một mặt chế nhạo diệp đông nguyên cùng bên người một bóng người xinh đẹp cái tiêu đạo hắn tâm tâm niệm niệm nữ nhi tống thi văn thi văn hắn ngạc nhiên đứng lên đến đây là hắn nữ nhi cùng con rể a nhạc phụ đại nhân tiểu tế không ngợi mà tới mong rằng đừng nên trách diệp đông nguyên nói hảo tiểu tử dám trêu chọc nhạc phụ ngươi đúng không tống hồng trấn cười mắng một tiếng liền vội vàng đứng lên hướng phía bên ngoài đi đến ta muốn đi tìm ngươi nhạc mẫu để nàng cũng biết một cái cái tin tức tốt này diệp đông nguyên cùng tống thi văn liếc nhau một cái đều cười cười tựa hồ tống hồng trấn vui sướng đã cảm nhiễm đến bọn hắn nhạc phụ đại nhân lần này tiểu tế thế nhưng là mang cho ngươi một cái tốt diệp đông nguyên móc ra một viên hạt giống 12. Hạ、quốc、Hoàng Cung, Hoàng trước. Diệp Thiên mộ. Cậu Hoàng đế, dù là đến chết, cũng không chịu nói cho tình thở hơi, hạt Thiên quốc Cung, Cậu Nguyên giống Trước. cũng trước cảng sao. vào là dài Lăng Lăng ngươi đến nói năm Đông viên Lăng trên tri ta biết một một Diệp dù Diệp Diệp mộ. đem đế, kỹ bỏ b sự người ở phía dưới cũng đừng làm cho người khi dễ đi dứt lời hắn quay người rời đi hoàng lăng tại hắn không nhìn thấy địa phương viên kia thánh nhân hạt giống tan vào trong huyện mộ mười hai đến tận đây sáu viên thánh nhân hạt giống đã toàn bộ có kết cục theo thứ tự là lan c h á n h luyện tống thi văn tiểu thành tử mục lão tống hồng trấn diệp l a n g thiên đương nhiên có lẽ thứ sáu hạt giống có chút lãng phí nhưng đối với diệp đông nguyên đến nói viên kia cũng là có ý nghĩa có lẽ viên kia hạt giống sẽ bị hiện tại đã trở thành hạ quốc nữ hoàng diệp linh nhi phát hiện cũng không nhất định hắn không có đi thấy diệp linh nhi mà là tại một năm sau cùng tống thi văn đi tới thông hướng thế giới dưới lòng đất sinh mệnh bản nguyên cửa vào tốt ta phải đi ngươi trở về đi hắn tận lực để cho mình không nhìn tới tống thi văn bởi vì hắn sợ lại cùng thê tử đ ợ i một hồi hắn liền không nỡ rời đi ân ta đi đây tống thi văn trực tiếp đi tựa hồ tuyệt không quan tâm hắn nhìn tống thi văn bóng lưng diệp đông nguyên hít sâu một hơi đi vào lòng đất cửa vào sâu trong lòng n ề n đất là một vùng tăm tối mạnh như thân là thánh nhân diệp đông nguyên tại chỗ này lòng đất cũng có một loại mê man tâm lý đây là hắn trở thành thánh nhân có được thánh thức về sau chưa từng có cảm thụ qua cho nên sinh mệnh tri nguyên ngay tại viên tinh cầu này trung tâm nhất là thời điểm giao dịch diệp ân thật cao hứng cùng ngươi hợp tác ta cũng là ta đem không thể lại lấy đánh dấu hệ thống thân phận cùng ngươi đi xuống nhưng ta hướng thời gian trường hà muốn một vật hy vọng có thể đối với ngươi đời sau có trợ giúp ân cái gì tạm biệt diệp cửu thiên vô dụng diệp đông nguyên mười ba mười năm ngươi chính là thiên đạo sao tống thi văn nhìn trong tay cầu thủy tinh thánh thức đem cầu thủy tinh vững vàng khóa chặt trong tay nàng là kế diệp đông nguyên về sau tinh cầu bên trên thứ hai vị thánh nhân ta biết ngươi là có ý gì a nói n g h e một chút tống thi văn lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ đương nhiên thiên đạo sẽ không ngây ngốc cho rằng tống thi văn thật đối với hắn nói cảm thấy hứng thú vị này chính là kế diệp đông nguyên về sau vị thánh nhân thứ nhất vẫn là vẹn vẹn mười năm đã đột phá đến thánh nhân ngon nhân trước đó diệp dự ngôn mình đời sau tại hắn đời sau bên trong ngươi là hắn thế tử a tống thi văn giật mình cho nên ngươi nguyện ý vì hắn Từ bỏ mình vô tận t ộ i thọ chỉ vì đi đến hăn thế giới sao nếu như ngươi dám g ạ t t a ta nhất định sẽ làm cho người chết tống thi văn giữ rằn uy hiếp một trận sau đó sâu kín nói một câu nói cho ta biết nên làm như thế nào hết cho bộ